Nga, là đâu? Tô cầm làm một cái thỉnh tư thế. Triền Mục Phong bị một cái nha đầu vây quanh thực mau rời đi, an tĩnh trong viện lập tức vang lên các vị đại nhân khe khẽ nói nhỏ thanh. Một cái ngốc tử cầu thú Tô Tướng, Phúc, mặc kệ tưởng vài lần, đều cảm thấy buồn cười. Tô Tướng thật là đáng thương, như thế nào đã bị một cái ngốc tử cấp coi trọng? Hừ, một cái ngốc tử, vẫn là nam nhân, thế nhưng vọng tưởng Tô Tướng, Triển Mục Phong đem mọi người lời nói nghe vào lỗ thai, bên miệng gợi lên một mặt lạnh băng tươi cười. Phong ngủ. Nội thất. Người đi ra ngoài. Triển Mục Phong trầm khuôn mặt nói. Nha đầu đã sớm ước gì có thể nhanh lên rời đi nơi này, được Triển Mục Phong mệnh lệnh, chạy trốn thế nhưng là so con thỏ còn muốn mau. Bang. Ngón trỏ cùng ngón tay cái nương tựa, Triển Mục Phong đánh một cái văng nhỏ. Nếu là nha đầu còn ở trong phòng, nàng nhất định sẽ hoảng sợ phát hiện. Phòng trong thế nhưng là lạng yên không một tiếng động, không duyên cớ nhiều mấy cái yên ý hề nhân ra tới. Chủ thượng, chiếu nguyên kế hoạch hành sự. Triền mục phong tiếng nói thấp giọng, mặt vô biểu tình trong ánh mắt, không hề độ ấm. Là, chủ thượng, trong viện, mặc dù chủ nhân không tới, mọi người cũng trò chuyện với nhau thật vui. Nói chuyện nói chuyện, uống rượu uống rượu, dùng trà dùng trà, niệm thơ niệm thơ, làm văn làm văn, chắp nối chắp nối. Có thể nói là như thế nào tự tại như thế nào tới. Hoặc là nói, không có chủ nhân ở, bọn họ nói chuyện với nhau càng vì vui vẻ đồng địa. Làm thác rực hầu ái thừa tướng, tô cầm tự nhiên là mọi người mượn sức cùng lấy lòng đối tượng. Tô tướng Văn Thải nổi bật, hôm nay rất tốt cảnh xuân, gió mát ấm áp dễ chịu, ta chờ chẳng biết có được không may mắn chiêm ngưỡng tô tướng phong thái. Tô cầm bưng lên một ly trà, che lại đáy mắt bất đắc dĩ hòa khí phẫn. Làm thơ Nàng nơi nào sẽ? Tô cầm đem chén trà bông, nhìn trong viện thanh niên tài tuấn, cất cao giọng nói, ta đại tống triều nhân tài đông đúc, vào triều làm quang giả, cái nào không phải trong bụng bản vẽ đẹp vô số. Giống vậy năm nay kim khoa trạng nguyên hàng tử có, này văn phong to lớn khí dũng cảm, chính là tô người nào đó bình sinh cần thấy, rất là bội phụ. Sẽ không làm thơ, cũng không nghĩ trộm người khác thơ, kia yeah, cũng chỉ có thể họa thủy đông dẫn. Tô cầm này nhất chiêu sự thật là cao minh. Nàng là hoàng thượng sở sưng, có ngụy tấn chi di phong đương triều đệ nhất nhân. Buổi nói chuyện, tự nhiên là dẫn tới mọi người đối cái này tiêu hàn tử có kim khoa trạng nguyên vô cùng chú ý. Đa tạ tô tướng tán thưởng, tử có chịu chi hổ thẹn. Mọi người chính tìm kiếm cái nào kêu hàn tử có, một thanh niên đó là từ nhất bên cạnh trên bàn đứng lên. Tô cầm trong lòng nội lén lút cấp triển một phong điểm một vạn cai tán. Làm tốt lắm. Mở thiệc chiêu đãi cũng không nặng bên này nhẹ bên kia. Kinh thành trung quan viên, mặc kệ lớn nhỏ, tất cả đều mời tới. Tô cầm khen ngợi, ở bị người lại là được một câu ngốc tử ngu xuẩn đều danh. Đem kinh thành sở hữu quan viên tất cả đều mời đến. Người tới không cần ăn cơm. Liên tính không ăn cơm, tra quả điểm tâm cũng là muốn bạc. Thỉnh tam phẩm trở lên, có quyền thế quan viên đảo cũng hảo thuyết. Bất luận cái gì thời điểm, thành lập nhân mạch cùng người giao hảo luôn là không tồi chẳng qua đem thủ vệ cửu phẩm quan tếp diệu đều mời đến là chuyện như thế nào ngại bạc quá nhiều không phải còn có đối địch cũng mời đến đây là hiện không đủ loạn trừ bỏ ngốc tử ngu xuẩn ai có thể làm ra chuyện như vậy tới bất quá này lại là triển mục phong muốn đạt tới hiệu quả một cái ngốc tử mở tiệc chiêu đại khách nhân nơi nào còn sẽ phân rõ tình thế hòa hảo chỗ cũng chỉ có ngốc tử mới có thể người nào đều mời đến. Tô Cầm nhìn về phía nói chuyện thanh niên. Mi thanh mục tú, khuôn mặt thư lãng, cũng coi như là cái không tồi xoáy tiểu hỏa. Chẳng qua ở cả chiều thanh niên tại tuấn chung, như vậy bộ dạng, lại là bình phàng khẩn, gọi người không có gì ấn tượng. Trạng nguyên lang lời này sai rồi Tô Cầm lắc đầu cười nói, nàng nhìn về phía có chút hoài nghi mọi người, nói tiếp, Trạng nguyên lang văn Hải, ta đã gặp qua, ở đây đại nhân có lẽ cũng nghe nói qua. Thừa dịp cơ hội này, trạng nguyên lang không ngại bộc lộ tài năng. Hàn tử có mở to hai mắt. Hắn thật sự là không thể tin được. Tuy nói là trạng nguyên, nhưng hắn làm người quá mức ngay thẳng. Hoàng thượng đó là đem hắn đặt ở hàn lâm viện cấp dưới một cái cơ cấu, từ sửa sang lại thư ký hồ sơ quan văn làm khởi. Đột nhiên nhận được thượng tướng quân thiệp mời, Hàn tử có sôi trào. Nhưng mà, những người khác lại là cười nhạo. Một cái ngốc tử mở tiệc chiêu đãi, đi. Chẳng phải là gọi người cười đến dụng răng, không đi. Vì thế, tới dự tiệc ở Hàn Lâm Viện Quan Văn Trung, chỉ có hắn một người. Hàng tử có trong lòng nội hoan hô, lần này hắn thật là tới đúng rồi. Tô tướng như thế tôn sùng hắn, làm hắn ở trước mặt mọi người triển lộ tài hoa. Như thế cơ hội tốt, còn không phải là hắn chờ đợi đã lâu. Hàng tử có thật sâu mà hít một hơi, nhắm mắt lại, không thèm nghĩ mọi người trong mắt hoặc là hiểu rõ hoặc là hoài nghi ánh mắt. Một chữ một chữ mở miệng nói, ve sầu mùa đông thê lương bi ai, đối trường đỉnh vãn. Mọi người đại dương miệng. Tô Cầm cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Vũ Lâm Linh. Thế nhưng là Vũ Lâm Linh. Nay đi quanh năm, hẳn là lương thần hảo cảnh không có tác dụng. Theo hán thơ, mọi người cũng lâm vào ly biệt yêu thương bên trong. Bạch bạch bạch. Không biết là ai nhịn không được chụp nổi lên bàn tay, ngay sau đó, tất cả mọi người cố lấy trưởng tới. Hàn tử có vẻ mặt tường hồng nhìn mọi người. Không hổ là trạng nguyên lang, quả thật là hảo văn Hải, Hảo thơ hảo thơ, lão phu cho rằng, Tô tướng văn thải đã là chúng ta nhân tài kiệt xuất, không nghĩ tới, giang sơn đại có tài người ra à. Tới, trạng nguyên lang, ta kính người một ly. Hàng tử có cảm tạ mọi người, chậm rãi đi đến tô cầm bên người, nhìn nàng vẻ mặt nghi hoặc, khẩn trương hỏi, Tô tướng, chính là không tốt. Cựu thị ghen ghét tô cầm người. Lập tức đem tầm mắt xoay lại đây. Hàng tử có chính là tô tướng đẩy ra người, làm thơ cũng là nhất đẳng nhất hảo, thắng được ở đây mọi người tán thưởng. Người tô tướng nếu là nói không tốt, chẳng phải là trước mặt mọi người đại mặt, gọi người nhà báng. Tô cầm lắc lắc đầu, không, thực hảo. Kia, tô tướng. Hàng tử có nghi hoặc nhìn nàng. Ta chỉ là có chút kỳ quái. Quái ở nơi nào? Tô tướng không ngại chi ngôn. Tô cầm gật đầu. Hảo, ta đây liền nói, trạng nguyên lang có không báo cho, cái này kêu trạng nguyên lang thương ly biệt, là người phương nào. Kỳ thật tô cầm nhất muốn hỏi chính là, Vũ Lâm Linh là người làm sao? Người có phải hay không cũng là xuyên. Bất quá, chân thật tình huống lại là kêu tô cầm thất vọng rồi. Nay đầu thơ, thật là hàn tử có chính mình làm. Đại nhân, thấy tô cầm khó nén thất vọng chi sắc, hàn tử có trong lòng càng là thất vọng. Tô cầm hướng hắn cười cười, ngươi làm thực hảo, ta chỉ là bị thơ trung tình cảm sở đà động, thật lâu không kềm chế được. Hàng tử có đôi mắt tinh lượng, trong lòng kích động và phần. Có thể tô tướng như thế thưởng thức, hắn này một chuyến, thật sự là quá đáng giá. Chư vị đại nhân, trà lạnh, nô tỳ cấp các đại nhân thêm trà nóng. Tiêu mị giọng nữ chuyển đến, Hàn tử có xem qua đi, đôi mắt lại là thẳng. Một nữ nhân, một cái xuyên thực mát lạnh nữ nhân. Một cái xuyên thực mắt lạnh, hơn nữa cũng xinh rất đẹp nữ nhân. Không riêng hàn tử có đôi mắt thẳng, ở đây trừ bỏ tô cầm ở ngoài sở hữu đại nhân, đôi mắt cũng là thẳng. Nữ tử gót sen nhẹ nhàng, chậm rãi đi đến tô cầm trước mặt, doanh doanh nhất bái. Đại nhân, tô cầm như mày. Này nữ tử trên người khí vị thật sự là nghe kêu nàng khó chịu. Đại nhân, nô tỳ cấp đại nhân châm trà. Nữ tử tiến lên, dựa vào tô cầm càng gần. đứng. Tô cầm đống nhiên hét lớn một tiếng. Nữ tử ngây ngẩn cả người. Trung quanh chư vị đại nhân cũng là ngây ngẩn cả người. Đại nhân. Nữ tử trong ánh mắt chứa đầy nước mắt, ủy quỷ khuất khuất nhìn nàng. Tuy rằng thực không lễ phép, chính là so với khó chịu cái mũi tới, nàng vẫn là lựa chọn người sau. Trước mặt mọi người lấy tay che lại miệng mũi, nói, ta nghe không quen trên người của người khí vị, ngươi ly ta xa một ít. Nữ tử sắc mặt trắng xanh. Cả người cứng đờ đứng ở đỉnh viện ở giữa. Chư vị các đại nhân cái nào không phải nhân tinh. Cái nào không phải nghiền ngẫm nhân tâm cao thủ. Lập tức, đó là đem tô cầm câu này đại lời nói thật làm một cái tân giải thích. Nghe không quen khí vị, tự nhiên là tao vị. Trước công chúng, có nhục văn nhã. Người đọc sách sao, luôn là hảo mặt mũi. Nếu là ở trong khuê phòng, đóng cửa, như thế nào tao, như thế nào lãng đều không có việc gì. Nhưng trước mặt người khác, này liền khó coi. Không những khó coi, còn sẽ kém cỏi, bị người sở cười nhạo cùng khinh thường. Còn không mau mau lui xuống đi. Một cái đại nhân nhảy ra, lạnh lùng nói. Nữ tử nhìn nhìn bốn phía khinh thường cùng chán ghét tấm mắt, lấy tay che mặt, khóc lóc chạy ra. Này trong phủ đều là chút người nào. pháo hoa nơi đều tiến vào làm nha đầu. Trong phủ chủ nhân là cái ngốc tử, ai sẽ quản những việc này. Tiếng mắng dần dần mà rời xa nữ tử lỗ thai, ra sân, nữ tử quẹo vào một cái tiểu đạo. Bung che mặt tay, trên mặt sạch sẽ, nơi nào có nửa phần nước mắt. Chủ thượng, đi vào một gian phòng trong nữ tử chân sau quỳ trên mặt đất, trầm giọng nói. Ân, hành sự như thế nào? Nam tử cũng không xoay người mở miệng nói. Hồi bẩm chủ thượng, này tô tướng quả thật là không dung khinh thường, thế nhưng nhận biết thuộc hạ trên người độc hương. Nga Nam tử xoay người lại, lạnh lùng mắt nguy hiểm mị lên. Nữ tử tim đập trợt ra tốc, si ngốc nhiên nhìn nam tử. Người khác không biết chủ thượng chân chính bộ dáng, nàng lại là vẫn luôn đều biết đến. Anh minh, cơ chí, quả cảm, ngoan tuyệt. Dưới bầu trời này, không còn có một người có thể cập được với chủ thượng. Tuyết phủ. Nam tử cảnh cáo tiếng nói truyền tiếng lô thai. Nược lụt, phủ sinh ý mập tờ giọt tét tít. Nữ tử hiểu ý. Lập tức buông xuống hạ mi mắt, che lại trong mắt sở hữu cảm xúc. Chủ thượng, hiện nay nên như thế nào hành sự? Muốn hay không tuyết phủ thử lại một lần? Không cần, ngươi lui ra, lại chờ ta mệnh lệnh. Là, chủ thượng, nữ tử khó nén mất mắt nói. Nam tử đẩy cửa mà ra, ngửa đầu nhìn sân nơi phương hướng, hai mắt nguy hiểm mị lên. Thượng tướng còn đến, kéo lớn lên tiếng nói quấy rầy mọi người nói chuyện. Mọi người quay mặt đi nhìn sân lối vào đứng thẳng nam tử. Vóc người tay áo trưởng một bộ màu thiên thanh áo choàng ngọc quan vấn tóc, khuôn mặt lạnh lùng. Chỉ tiếp, là một cái ngốc tử. Triền mục phong đi nhanh đi đến chủ vị, xoay người, chỉ vào tô cầm, nói, tô tướng, ngươi đến ta bên này tòa. Hắn chỉ chỉ chủ vị phía dưới, hầu hạ chủ nhân nước trà điểm tâm, ngồi quỳ cái đệm. Mọi người sắc mặt rất là khó coi. Bất quá, có như vậy vài người. Trong lòng lại là cao hứng mà lợi hại Xem tô tướng xấu mặt Bọn họ nhất vui Tô cầm nhíu mày Lại là không nói lời nào Ngươi không thích Triền Mục Phong mở miệng Tô cầm lắc đầu Triền Mục Phong tầm mắt khóa ở nàng trên người Thượng tướng quân tô cầm đống nhiên cười Triền Mục Phong cảm thấy Nàng này cười thập phần không có hảo ý thượng tướng quân Ngươi khả năng không biết đi Vị trí này Chính là tôn quý nhất người ngồi Ở đây chư vị Thượng tướng quân quý vì ta đại tống triều đệ nhất tướng quân, lúc này, phi thượng tướng quân không thể. Hừ, giả heo ăn thịt hổ cũng liền thôi, còn nghĩ biện pháp nhục nhã nhạo băng nàng. Không dễ dàng như vậy. Triển mục phong sắc mặt bột biến. Tốc độ thức mau, chợt lại khôi phục phía trước miễn đi biểu tình. Bất quá, vẫn là không có tránh được tô cầm đôi mắt. Là một cái kiệt xuất tâm lý học gia, đối người mặt bộ nắm giữ quan trọng nhất, khẽ biến việc nhỏ không đáng kể. Chính là bản nhân cảm xúc nhất trực tiếp, cũng là nhất chân thật phản ứng. Nàng bái sư nhập môn chương trình học, đó là quan sát muôn hình nguồn vẻ mặt bộ biểu tình. Từ trùng loại phân chia, chuẩn xác miêu tả, đến nhanh chóng bắt giữ. Liên dương như cao tần suất ca mê ra giống nhau, đem một người mặt bộ biểu tình chụp hình tiến trong đầu, đồng thời dùng nhanh nhất tốc độ tăng thêm phân tích, đến ra kết luận. Tức giận! Này liền đúng rồi! Nếu là không khí, người này cũng liền quá mức đáng sợ. Tô cầm trên mặt mang theo ý cười. Triền Mục Phong mấp máy môi, dấu ở to rộng tay háo trung tay, gắt gao nắm. Hắn thật sự là không thể tin được, đồn đãi trung nho nhã dày rộng Tô Tướng, thế nhưng là cái trận mắt nói dối người. Xem ra, mạng lưới tình báo người, đến hảo hảo gõ gõ. Phụt! Không biết là ai cười to ra tiếng. Triền Mục Phong không cần ngần đầu, cũng biết lúc này ở đây tất cả mọi người ở dùng sức ngẹn cười. Queo phải! Hắn nâng lên chân trái, vòng qua cái bàn, đứng ở cái đệm trước. Thướng quân, không thể a. Một cái gã sai vật bay nhanh cầm cái đệm, ôm vào trong ngực, mặt đỏ lên nói. Triền Mục Phong trao mày, lấy tới. Gã sai vật đem cái đệm kêu ra tới. Triền Mục Phong tiếp nhận, nghiêm túc đem này đặt ở trên mặt đất, cong chân ngồi xuống đi. Thướng quân, ha ha, thật ngồi, cùng mọi người nhạo báng tương phản. Trong phủ sở hữu gã sai vật cùng nha đầu đều quỷ trên mặt đất. Triển ngạo thiên tướng quân, thật sự là một vị ghê gớm tướng quân. Tô cầm đống nhiên cảm thán. Một câu, kêu sở hữu tiếng động đột nhiên im bặt Tiếng cười tạp ở cổ họng, làm cho cả khuôn mặt đều cứng đở, một đám hai mặt nhìn nhau. Nói lên triển ngạo thiên, tất cả mọi người trầm mặt xuống dưới. Vị tia tướng quân, thật là một vị khó lường nhân vật. Mặc dù hắn đã chết, hai mươi năm qua đi ở thượng tướng quân trong phủ mọi người lại vẫn là vẫn duy trì đối hắn trung tâm cùng tín ngưỡng hơn nữa đêm này phân trung tâm giao cho tân chủ nhân chẳng sợ hắn là một cái ngốc tử quanh mình lặng im không tiếng động nhớ tới tuổi xuân chết sớm triển ngạo thiên ai cũng đã không có tâm tư đi cười nhạo triển mục phong cảm giác được một cổ sắc bén tầm mắt đầu tới tô cầm tìm kiếm qua đi nhanh chóng bắt giữ đến triển mục phong trong mắt không kịp thu hồi sắc khí trong lòng sinh ra một cổ hà khí. Nàng nhìn thấy chính là như thế nào một đôi mắt ta. Lệ nhạt, không gợn sóng, cô tuyển. Tô cầm tìm không thấy thích hợp hình dung tử, tới chuẩn xác miêu tả. Kia nên là so nam cực còn muốn gọi người rét lạnh độ ấm, như một phen sắc nhọn băng đao, thật sâu mà chui vào ngực. Ba tháng gió thổi ở trên mặt, mang theo đầu xuân hàng ý, gọi người trên mặt vèo vèo lạnh. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt một cái buổi sáng đó là đi qua. Tuy nói mở tiệc chiêu đái chủ nhân là cái ngốc tử, chính là chuẩn bị cơm canh điểm tâm nước trà lại là cực hảo. Đều nói Thượng tướng quân phủ Phú khả địch quốc, bởi vì triển ngạo thiên tướng quân duyên cớ, Hoàng thượng ban thưởng không ít bảo vật cùng vàng, hôm nay vừa thấy, quả thực như thế. Nhìn một cái này trên bàn sơn chân hải vị, nhìn một cái viện này bài trí, nhìn một cái kia một túi túi quần quận không dứt đưa tới than hỏa, Thượng tướng quân phủ giàu có, khi đốm mà thấy toàn bộ sự vật. Nói nữa, lại là kỳ nghỉ thời gian, không cần làm việc, có ăn có chơi, còn có thể đủ liên lạc cảm tình, ai bỏ được đi nhanh như vậy. Ăn cơm xong, mọi người ai cũng không có rời đi, một đám đều tụ ở trong sân nói chuyện với nhau. Chư vị đại nhân, nơi này không có gì kính, chúng ta đi trong ao xem vịt bơi lội. Triển mục phong bản khác nói, mặt vô biểu tình mặt, trong ánh mắt lại là rực rỡ lấp lánh. suy phúc, xem vịt bơi lội. Nghe nói, Thượng tướng quân phủ Thủy Hồ Sen, chính là dùng một loại đá của phô liền mà thành, trong ao loại Thủy Liên, vừa lúc là ở cái này thời tiết nở hoa. Có người nói nói, Thật sự, như thế tuyệt cảnh, không đi xem chẳng phải là phí phạm của trời. Một chuyên mười, mười chuyên trăm, biết cùng không biết, đó là đều đã biết Thượng tướng quân phủ Thủy Liên cùng Thủy Hồ Sen, một đám nhìn triển một phong cùng tô cẩm Bọn họ hai người, một cái là này trong phủ chủ nhân. Yến hội chủ sự giả cùng coi tiền như rác, một cái là ở đây quan viên trung phẩm giai tối cao, cũng là nhất chịu hoàng thượng yêu thích đại thần. Hai người không đi trước đi, những người khác sao dám. Triền Mục Phong nhíu mày, các ngươi không muốn đi. Mọi người đồng thời âm thầm mà ở trong lòng mắt trợn trắng. Tô Cầm nhuẩn miệng cười, tướng quân, người trước hết mời. Triền Mục Phong cả giận nói, ta mới không lo dẫn đường. Mọi người lặng im. Tô Cầm gật đầu mỉm cười quay đầu đối một cái nha đầu, nói: "Làm phiền vị cô nương này lánh cái lộ." Nha đầu bị Tô cầm cười hung hăng mà kinh diễm một phen, đi đường thời điểm cả người đều dường như đạp lên bông thượng. Thượng tướng quân Thủy Hồ Sen Ly cũng không quá xa, đi rồi ước chừng có 15 phút, đó là tới rồi. Mùa vẫn là mùa đông, quanh mình đều là một mảnh khô vàng, chính là gần đến Thủy Hồ Sen thời điểm, lại là bình sinh mấy mạt thủy, ý, tiêu Tô cầm trước mắt sáng ngời. Càng là đi phía trước đi. Thủy Ý càng dày đặc, sắc thái càng dày đặc, chờ tới rồi thủy hồ sen biên thời điểm. Trong tầm mắt tất cả đều là sức sống tràn trề sắc thái, màu xanh lụ, màu tím, hồng nhạt, màu đỏ. Các màu lẫn nhau đan chéo. Trận từ đông mặt đi vào tháng đầu xuân, tất cả mọi người bị trước mắt muôn tiếng nghìn hồng kinh diễm. Hào Mỹ, Thiên, ta còn là ở mùa đông sao. Mọi người sôi nổi cảm thán. Tô Cẩm chuyên chú nhìn trong ao thủy liên. Bị chỉ vách tường bốn phía cục đá hấp dẫn. Đại tổng thế nhưng có như vậy cục đá, như vậy xảo đoạt thiên công ký ức, thật sự là gọi người xem thế là đủ rồi. Nhân dân trí tuệ, quả thật là vô cùng. Nàng quan sát quá mức chú ý thừa tướng đại nhân hoài hỷ. Mọi người cũng bị trong ao cùng với chỉ trung quanh lượng sắc hấp dẫn. Chờ đến đông hai tiếng vang lớn chuyển tiến lỗ hai thời điểm, mọi người tự nhiên là không hiểu ra sao. tô tướng! Có người kinh hô! Chỉ thấy ao ở giữa, tô tướng không biết khi nào lại là rớt đi xuống, hơn nữa ở bọn họ không có phát hiện dưới tình huống, thế nhưng là tới rồi ao trung ương, cùng bọn họ cách xa nhau khá xa. Người tới, mau tới người. Người tới có ích lợi gì, hẳn là trước lấy một cây trường cây gậy trúc lại đây mới là. Ai sẽ bơi lội? Trong khoảng thời gian ngắn, bên cạnh ao rối loạn bộ, tô cầm ở trong nước chim nổi, đầu đỉnh mềm mại thủy thảo, đôi tay liều mạng chụp phủi mặt nước. Bắn khởi thật lớn bọc nước, têu bên cạnh ao người nhìn càng là tâm hoảng ý loạn. Đáng chết. Nếu có thể mở miệng, tô cầm nhất định sẽ như thế mắng. Triền mục phong thẳng nhãi này thế nhưng đối nàng ám hạ yên tay. Thừa dịp nàng một cái không bắt bẻ, ra chân đó là đem nàng cấp đá tới rồi trong ao tới, tốc độ lại mau lại hận lại chuẩn, hoàn toàn têu nàng không có bất luận cái gì phòng bị. Này còn chưa đủ. Đá nàng xuống nước. Thằng ngãi này thế nhưng cũng đi theo nhảy xuống tới. Đừng hiểu lầm, hắn cũng không phải là tới cứu nàng. Hắn là tới giúp nàng. Thằng ngãi này sợ thủy yêm bất tử nàng, phu đến trong nước xả nàng chân. Cánh mạng du quan, tô cầm buộc phát ra vô hạn tiềm năng, liều mạng loạn đạng, không tưởng lại là tránh thoát triển một phong kiềm chế. Không kịp mừng thầm, tô cầm bay nhanh rời xa trong lúc nguy hiểm tâm. Dưới nước, triển một phong lại là kinh ngạc phi thường. Hắn kiểm chế tô cầm tay, là sử thượng nội kình, không có luyện qua công phu, tuyệt đối tránh không khai. Một cái khác kêu hắn kinh ngạc chính là, tô cầm chân, thế nhưng lại như thế nhỏ xinh. Nam nhân chân, mặc dù là lại tiểu, cũng không phải là cái này kích cỡ. Triền một phong hít mắt, thu liễm tâm thần, bay nhanh hướng tới tô cầm chạy trốn phương hướng bơi đi. Cái này thủy hồ sen, không còn có so với hắn càng vì quen thuộc người. Chưa từng ly kinh trước. Hắn đó là mấy mươi lần thăm quá. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, trong truyền thuyết anh minh cơ trí, lòng dạ to rộng, trọng tình trọng nghĩa thiên tử, trên thực tế lại là một cái khí lượng nhỏ hẹp, tàn nhẫn độc ác, liền một cái ngốc tử đều không nhân tử nương tay vì quân giả. Triền Mộc Phong có thể rời đi kinh thành 10 năm lâu, không gọi thiên tử có bất luận cái gì hoài nghi, lại lần nữa phía trước tự nhiên là trả ra cực đại mà đại giới. Rất nhiều lần, hắn suýt nữa liền đã chết. Nhưng mà, hắn không chết. Hắn sống, như vậy, nên là vị kia ngày chết. Thiếu hắn, thiếu hắn cha mẹ, hắn thông suốt thông lấy về. Tô cầm ghé vào một khối lộ ra mặt nước, mặt ngoài mang theo màu xanh lục rêu xanh trên tảng đá. Nơi này là nàng ở bơi lội trong quá trình trong lúc vô ý phát hiện. Giờ phút này nàng cả người ta ướt, thân mình đường cong tất lộ, nếu là xuất hiện, nhất định sẽ tiêu tất cả mọi người biết nàng là nữ tử. Tự tìm tử lộ sự tình, tô cầm như thế nào sẽ làm? Đáng chết triển mục phong. a, không nghĩ tới danh khắp thiên hạ tô tướng, thế nhưng là tô tiểu thư. Nam tử dày nặng tiếng nói từ phía sau truyền đến. Tô cầm đồng tử phong đại, quay đầu lại, đối thượng triển mục phong vẻ mặt mỉm cười khuôn mặt. Trong lòng sớm đã có hoài nghi, nhưng mà phỏng đoán thật sự bị chứng thực thời điểm, triển mục phong trong lòng vẫn là khó nén kinh ngạc. Tô tướng thế nhưng là cái nữ tử. Danh khắp thiên hạ đệ nhất tài tử, bị thác dược hầu ai tô tướng, thế nhưng là cái nữ tử. Chuyện này quả thực chính là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Nhưng mà, triển mục phong lại là ngửa mặt lên trời cười to. Thác dược can mệt, hắn liền cao hứng, húng chi, này đối hắn mà nói lại là một kiện cực kỳ có lợi sự tình. Nhìn gần trong gang tấc triển mục phong, tô cầm môi mất máy, đống nhiên cười, nàng đang cười, trong ánh mắt lại là không có bất luận cái gì độ ấm. Triển mục phong, đừng nghĩ uy hiếp ta, phải biết rằng, người bí mật ta cũng biết. Gió thổi diệt vang, trong ao doanh doanh mà đứng thủy liên, quay một tầng tầng màu xanh lục cuộn sóng, đem tô cầm một câu, cũng quay không có bóng dáng. A, triển mục phong trong miệng phát ra một trận cười khẽ. Tô cầm trên mặt ý cười không giảm, trong lòng lại là đánh lên cổ. Nàng có được lợi thế, cùng triển mục phong có được tương so lên, hiện nhiên là triển mục phong càng tốt hơn. Bởi vì, nàng biết nói, cũng thật cũng có thể giả. Cha được, triển mục phong tự nhiên muốn xui xẻo, cha không đến, xui xẻo đó là nàng. Lấy thằng ngãi này giả heo ăn hổ công lực, mười mấy năm tới lửa gạt thế nhân thủ đoạn tới xem, nàng thắng lợi năm chắc, cũng không lớn. Nhưng mà triển mục phong trước mặt người khác vừa nói, có người tới nghiệm mình chính bản thân, thân phận của nàng trong khoảnh khắc liền sẽ bại lộ. Triển mục phong, rốt cuộc là sẽ như thế nào làm? hắn sẽ chịu nàng nguy hiếp sao? tô cầm hô hấp trở nên có chút rồn dập lên chống ở trên tảng đá ngón tay trầm rãi khúc lên khớp xương rõ ràng ngươi đại nhưng đi bên ngoài nói nhìn xem là ngươi xảo lưỡi như hoàng vẫn là ta trước bóc ngươi đế tự thân khó bảo toàn nam tử tiếng nói thanh nhuận trầm thấp bí mật mang theo một cổ trầm một mùi hương tô cầm du mắt quả nhiên người này không chịu nàng nguy hiếp thượng tướng quân ngươi có biết Ba người thành hổ. Tô Cẩm Trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cười nói. Triển Mục Phong có chút kinh ngạc, bất quá kinh ngạc rất nhiều, lại cũng có chút ngoài ý liệu kinh hỉ. Tô tướng quả thật là Tô tướng, cứ như vậy chịu người bài bố, lại như thế nào có thể trở thành một người dưới vạn người phía trên đại tống Triều thừa tướng đại nhân. Tuy là nữ tử, này phân mưu trí cùng tấm cảnh, thật sự là không dung kinh thường. Tô tướng muốn nói cái gì? Triển Mục Phong cũng cười Thượng tướng quân, ngươi kỹ thuật diễn cô nhiên thực hảo, nhưng mà lại không phải chăm mật không sơ, không hề sơ hở. Không sai, triển mục phong lớn nhất lợi thế trí nhất, chính là giả ngây giả dại, giả heo ăn hổ, ở cánh chim chưa phong là lúc, tê mọi thắc dực, đối nảy buông cảnh giác. Nàng nếu là trọc thủng hắn lớn nhất lợi thế trí nhất, tiêu thắc dực nổi lên lòng nghi ngờ, hắn nhật ký như thế nào có thể hào quá? Triển mục phong nhìn nàng nhẹ dương cảm. Trong mắt tự tin tràn đầy thần thái, trong lòng nhiều một phần mạc danh tình tố. Nói là căm ghét cũng không giống, nói là thích cũng chưa nói tới, tóm lại, đó là một loại rất khó diễn tả bằng ngôn từ cảm giác. Người nói không tồi. Triền mục phong gật đầu, rốt cuộc, ta lại không phải thật sự ngốc tử. Tô cầm chậm rãi hạ thủy, để sát vào hắn, thẳng buộc hắn hẹp dài hai tròng mắt. Thượng tướng quân, ta dạy cho ngươi như thế nào mới là chân chính ngốc tử, ngươi quên mất hôm nay chứng kiến. Nhưng thành, nữ tử hương thơm lao thẳng tới hơi thở, là lướt dáng người nhìn không sót gì. Tuy có màu trắng áo choàng trong người, nhưng mà lại như cũ ngăn cản không được nội bộ tốt đẹp phong cảnh, như ẩn như hiện. Triền mục phong ánh mắt tối sầm lại. hắn xưa nay đó là biết được, Tô Tướng chính là Đại Tống Triều Đệ nhất Tuấn Nam, vô số khuê chung nữ tử tư mộ đối tượng. Giờ phút này như thế gần gũi xem xét, đâu chỉ là một câu yêu mị liền có thể hình dung tẫn. Ba ngày sau, ngươi tới ta trong phủ. Triển một phong ném xuống một câu, xoay người đó là rời đi. Tô Cẩm trận mắt há hốc mồm, nàng đều dùng tới Mỹ nhân kế. Người này thế nhưng chỉ là cho một cái khinh phiêu phiêu, ba phải hai khẩu ba ngày sau. Hát xỉ. Nhẹ nhàng mà đánh cái hát xỉ, tô Cẩm cũng bất chấp lại tưởng này đó, xoay người hướng cùng triển một phong tương phản trên bờ bơi đi. Thằng ngãi này không có cấp minh xác đáp án, lại cũng không có cự tuyệt nàng. Phía trước đám kia còn ở trên bờ quan vọng người, hắn tự nhiên sẽ thu phủ. Thời gian càng lâu, trên bờ mọi người trong lòng đó là càng thêm kinh nghi cùng hoảng loạn. Tô tướng đâu? Đều lâu như vậy, tô tướng sao còn không lên bờ tới? Trong ao như vậy lãnh, tô tướng hắn. Gì? Có một người du lên đây. Ai? Là tô tướng sao? Không phải, là thượng tướng quân. Triền một phong lên bờ, giống như rơi xuống nước tàng ngao giống nhau. Run run đầu cùng thân mình, giọt nước bắn ra bốn phía, kêu gần chỗ các đại thần không một may mắn thoát khỏi. Thượng tướng quân, ngay trong phủ gã sai vật cùng nha đầu cũng không phải là bài trí. Nhất chú trọng lễ nghi cùng dáng vẻ lễ bộ thượng thư Chu đại nhân vận yên mặt, thập phần không vui nói. Triền Mục Phong đáp lại nói, nhà ta cẩu rơi xuống nước, chính là như vậy ném làm. Mọi người lặng im. Cùng cái ngốc tử, ngươi còn có thể nói cái gì đâu. Tô cầm là sao lại biết triển một phong lên bờ nói những lời này, lập tức đó là cười, thằng ngãi này giả heo ăn hổ, tiết tháo cùng Tam quan đều từ bỏ, tự yên công lực thật sự là cường hãn cực kỳ, người phi thường sở không thể cập cũng Chu đại nhân nhưng không có tô cầm như vậy hảo tâm thái, lập tức đó là bị triển một phong những lời này khí thẳng dầm chân. Có nhục văn nhã, có nhục văn nhã, cậu cùng người há có thể đánh đồng. Những người khác khuyên nhủ, chu đại nhân, tính. Ngươi cũng biết thượng tướng quân tật xấu, nhận nhận liền thành. Huống Chi, nhân gian nói chính là chính mình, cũng chưa nói ngươi, ngươi như vậy sinh khí làm cái gì? Nhân sinh mà không giáo, cùng mộng như uống huyết thú lại có gì ý? Hôm nay, hạ quan thế nào cũng phải nói nói không thể. Thánh nhân có luôn." Mắt nhìn Chu đại nhân há mồm đó là muốn thao thao bất tuyệt, một người lập tức xen mồm, lớn tiếng hỏi triển một phong nói, "Thượng tướng quân, Tô tướng đâu?" Một câu khiến cho những người khác cộng minh. Đúng vậy, Tô Tướng đâu? Thượng Tướng Quân, ngươi chính là thấy Tô Tướng. Mọi người mồm năm miệng mười, không cần thiết một lát, đó là đem Chu Đại Nhân Thánh Nhân có vân hoàn toàn bào phủ. Tô Tướng. Mọi người chờ mặc, khẩn trương nhìn triển một phong. hắn quần áo phá. Mọi người miệng đại trương. Liên tim được rồi mở miệng cơ hội, đang định thao thao bất tuyệt Chu Đại Nhân, cũng là mở to hai mắt nhìn, kinh hãi nhìn triển một phong. Tô tướng, quần áo phá, phá, đối với một cái văn nhân mà nói, đặc biệt là quyền cao chức trọng Tô tướng mà nói, trước công chúng, đây là kiểu gì xấu hổ cùng nàn kham. Mọi người lập tức lĩnh ngộ, Tô tướng vì sao đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Kia, Tô tướng chính là thoát ly hiểm cảnh. Có người lại hỏi, triển mục phong một bộ ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu bộ dáng nhìn hắn. Người nọ vô vô chán. Ngắn gọn trắng ra sáng tỏ nói, tô tướng lên bờ đi. Ân triển một phong gật đầu, cậu bào có điểm khó coi, rốt cuộc là lên bờ. Mọi người lại một lần kinh ngạc đến ngây người. Hôm nay này kính bạo sự tình, thật đúng là một kiện tái quá một kiện. Chờ tô cầm đổi hảo quần áo, từ phía sau lại đây thời điểm, đó là đón nhận mọi người ánh mắt lập lòe, muốn nói lại thôi. Chư vị đại nhân, chính là tô người nào đó trang phục có điều không ổn. Tô cầm nghi hoặc hỏi. Túi đầu còn đem chính mình kiểm tra rồi một lần, xác thật không có phát hiện có cái gì sai lầm. Mọi người lắc đầu. Tô cầm lại không để ý tới, đi đến triển mục phong trước người, nói thanh cáo từ, tiếp thu triển mục phong có khắc thâm ý một ánh mắt, này đó là đi rồi. Nàng vừa đi, mọi người cũng sôi nổi đi theo rời đi. Hôm sau, tô cầm ra cửa vào chiều sớm, nghe được tiểu quán người bán rong nghị luận, thế mới biết triển mục phong ngày hôm qua không riêng tự yên một phen còn không đáng dư lực đem nàng cấp mà thiên một phen. Nhớ tới rời đi trước chúng đại thần muốn nói lại thôi, tô cầm lúc này mới linh ngộ. Ba ngày sau, gió ấm ấm áp mặt trời lên cao. Nhưng mà, tô cầm trong lòng lại là vạn phần thấp thỏng. Triển mục phong thằng ngãi này, rốt cuộc sẽ khai ra cái dạng gì điều kiện tới. Trở về mấy ngày nay, tô cầm cẩn thận nghĩ nghĩ, triển mục phong lúc ấy dù chưa đáp lời. Vừa ý đầu hiển nhiên là ở khảo cứu nên như thế nào đem ích lợi lớn nhất hóa. Tô tướng, thỉnh. Sớm có gã sai vật ở cửa chờ, vừa thấy tô cầm lại đây, lập tức đó là cười đón ra tới. Nhà ngươi chủ từ đâu? Thượng tướng quân ở trong sân chờ tô tướng. Tô cầm gật đầu, ngươi vội chính mình đó là, ta biết lộ, chính mình đi là được. Gã sai vật thu hồi dẫn đường chân trái, nhìn theo tô cầm rời đi. Thượng tướng quân chiếm địa diện tích rộng lớn. Bất quá địa hình lại không phức tạp. Xuyên qua vào cửa đình viện, vòng qua một đạo hai bên đều là màu trắng vách tường đường đi, đi đến cuối, rẽ trái, đi lên trăm tới bước đó là hôm qua cài yến hội sân. Tô Cầm đang muốn đánh tiến sân nhập khẩu, một đôi cánh tay lại là từ phía sau ôm tới, thấy nàng miệng nuôi cấp che lại, Tô Cầm nghe được một trận nồng đậm mùi hương, cả người đó là không có chi giác, bất tỉnh nhân sự. Lại tỉnh lại, trong ánh mắt một mảnh yên ám, Tô Cầm nghe được bang một thanh âm vang lên chỉ, trong ánh mắt hiện lên một đạo chói mắt quang, lấy tay che đợi, chờ thích ứng, rời đi. Đập vào mắt chỗ đó là bị mấy chục cái yên y che mặt Nam tử, vây quanh ngồi ở ghế thái sư, mặt vô biểu tình triển một phong. Tô Cầm cũng đồng dạng là mặt vô biểu tình. Nàng xem kỹ chính mình bị buộc chặt tay chân, lạnh mặt nói, ngươi đây là có ý tứ gì? Triển phong giương tay, lập tức đó là có người đem Tô Cầm tay chân cấp cởi bỏ. Từ thủ đoạn cùng mắt cá chân chỗ thâm nhập ra thịt lặc ngân xem, nàng nhất định là bị trói hồi lâu. Trong lòng thăm hỏi triển một phong đời đời, tô cầm chính xoa phát đau thủ đoạn, đó là nghe được triển một phong một ngụm chẳng hề để ý ngựa khi nói, ngựa ngùng, quên mất. Tô cầm không nói gì. Bất quá ngựa đầu trừng mắt triển một phong con ngươi, lại là phẫn nộ cực kỳ. Tuy phẫn nộ, lại không dám phát tác. Ai kêu nàng nhược điểm bị họ triển đã biết. Ngươi tưởng như thế nào? Tô tướng, ngươi sau này nghe ta sai phái, vì ta làm việc, ba ngày trước chứng kiến, ta liền quên đến không còn một mảnh. Tô cầm trường lớn đôi mắt. Nàng nếu là đáp ứng, chính là cái ngốc tử. Thượng tướng quân, ngươi cũng biết, thất vương vào kinh thành. Tô cầm đống nhiên cười. Triền mục phong nhướng mảy, cũng không nói chuyện. Tô cầm nói tiếp, hoàng thượng đối thất vương bất mãn chi tâm, người sáng suốt đều có thể đủ nhìn ra tới. Ngươi nói. Nếu là thất vương biết thượng tướng quân ngươi, cũng không phải một cái ngốc tử, bọn họ sẽ như thế nào làm? Triền một phong môi mân khẩn, căng chặt cằm, biểu hiện hắn giờ phút này cực độ không vui. Liên lạc thất vương, chính là tô cẩm nàng lời nói, thất vương tuy không có toàn tin, khá vậy sẽ không một phiếu phủ quyết. huống chi, như thế rời đi cửu hận giá trị cơ hội tốt, bọn họ lại như thế nào sẽ bỏ qua? Nếu là thất vương đã biết hắn chi tiết, bo bo giữ mình khởi kiến. Tự nhiên là sẽ nhất trí đối ngoại, đem hỏa thủy ứng đến hắn bên này, tiêu thác dược tạm thời không rảnh cố kỵ bọn họ. Rốt cuộc, một cái giả ngây giả dại người, so với những người khác mà nói, giống như là đúng giờ bom, gọi người càng thêm sợ hãi cùng khẩn trương. Người uy hiếp ta. Không, ta chỉ là nói ra một sự thật mà thôi. Tô cầm trầm giọng nói. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Triển mục phong từ bậc thang đi xuống tới, một chữ một chữ nói. Không đầu không đuôi một câu, những người khác nghe không rõ, Tô Cầm lại là đã hiểu. Kích trưởng vì thệ, Tô Cầm vươn tay nói. Làm càn, nhà ta chủ thượng nhất ngôn cửu đỉnh, sao lại lật lọng. Một nữ tử căm thức nhìn Tô Cầm nói, nếu ánh mắt có thể giết người, Tô Cầm lúc này chỉ sợ là bị nàng vỡ thành tắt bã. Nữ tử mang khăn che mặt, bất quá này tiếng nói, Tô Cầm lại là rất quen thuộc. Dự thiệt ngày ấy, xuất hiện ở trong sân, trên người đồ hương nhưng còn không phải là nữ nhân này hiện giờ xem ra nàng xuất hiện ở trong sân cũng không phải một cái trùng hợp tô cầm nhìn mắt hướng tới chính mình đi tới triển một phòng mi mắt buông xuống nữ tử tiêu nàng không thoải mái mùi hương triển một phòng hồ nước rơi xuống nước liên tiếp sự tình liên hệ lên tô cầm phát hiện một cái quỷ dị rồi lại hợp tình hợp lý sự thật triển mục phòng muốn sát nàng hoặc là nói đã từng muốn sát nàng Nhưng mà ở hồ nước Trung phát hiện nàng bí mật lúc sau, đó là thay đổi chủ ý. Bang! Vỗ tay thanh tử cùng nàng tương gián nam tử bàn tay Trung phát ra. Như thế, Tô tướng nhưng yên tâm. triển một phong câu môi, có chút chào phung nói. Đúng vậy. Tô cầm thu hồi bàn tay, lòng bàn tay ở quần áo thượng sứ kính qua lại cọ năm biến. Trung quanh tiếng hít thở cứng lại. Thiên, Tô tướng đây là ở ghét bỏ chủ thượng, khiêu khích chủ thượng. Từ bọn họ đi theo chủ thượng ngày đầu tiên khởi, liền biết, chủ thượng hẻ chặt cùng nguy nghiêm tuyệt đối không thể mạo phạm. Mọi người trong lòng xuất hiện khởi một cổ kích động cùng vui sướng, trong đó, nhất hương phấn mà người phải kể tới tuyết phủ không thể nghi ngờ. Bang! Tô cầm tay bị triển một phong cấp năm lấy. Chúng yên y gì nhân đôi mắt nóng cháy. Dây lát, bọn họ tròn váng. Mong muốn chung giáo huấn không có, mong muốn chung thủ đoạn cũng không có, mong muốn chung kinh sợ cũng không có. Chủ thượng nắm tô tướng tay, phục lại bông ra, tiếp theo, chủ thượng học tô tướng mới vừa rồi động tác, đem chính mình tay ở màu lam áo gấm thượng cũng qua lại dùng sức cọ năm biến. Tô cầm vô ngữ nhìn hắn, thằng ngãi này nhìn cao lánh, nội bộ lại là như thế hố trĩ. Không có việc gì ta liền cáo tử. Tô cầm mở miệng nói. Triền một phong nhướng mày, cũng không nói chuyện. Hắn trầm mặc, tô cầm tự động lý giải vì cam chịu, xoay người đó là đi rồi. Ai ngờ mới đi rồi hai bước, sau cổ lại là bị người cấp xách lên. Ngươi làm gì? Tô cầm sắc mặt tái nhận, giận chừng mắt bắt lấy nàng triển mục phong. Đáng chú ý. Hai cái không có gì cảm tình tự, tư triển mục phong trong miệng ngảy ra. Tô cầm nghiến răng nghiến lợi, ngươi như thế nào vừa rồi không nói. Triển mục phong cho tô cầm một cái hở hứng ánh mắt. Tô cầm nghiến răng răng, ở trong lòng đem hắn cấp mắng một trăm lần. Triển mục phong thẳng nhãi này không riêng gì cái ấu chỉ, vẫn là cái bụng dạ hẹp hỏi, tùy thời trả thủ, khí lượng nhỏ hẹp. Trong viện, lục lâm thấp thoáng trụ tìm kiếm tầm mắt, hai bóng người trống rông xuất hiện. Chân rơi xuống đất, tô cầm lập tức từ triển mục phong trong tay tránh thoát ra tới, tức giận nói cáo tử, nổi giận đùng đùng đó là rời đi. Lưu tại tại chỗ chúng yên ý ghi hề nhân cùng tuyết phủ, hai mặt nhìn nhau. Chủ thượng có chuyện quan trọng. Viện này chung quanh đều làm tốt bố trí, trừ bỏ bọn họ người, những người khác mơ tưởng tiếp cận. Chính là chủ thượng lại là tự mình đem Tô Tướng cấp đưa ra đi, chủ thượng đối Tô Tướng ưu ái, thực sự là gọi bọn hắn giật mình lợi hại. Triền Mục Phong nhìn Tô Cầm mang theo tức giận bóng dáng, dần dần mà biến mất ở trong tầm mắt, khỏe miệng nghéo một cái, lúc này mới chiết thân trở về chính mình nhà ở. Thượng tướng quân phủ mọi người ý tưởng, Tô Cầm không biết gì, giờ phút này về tới Tô Phủ, Còn không kịp xuyên khẩu khí Đó là bị thác dược phái tới người triệu tập vào cung Phúc Công Công Không biết Hoàng thượng hôm nay tìm ta là vì chuyện gì Tô cầm đi theo Phúc Công Công phía sau Hỏi Phúc Công Công mắt nhìn mũi Mũi nhìn tim Cười cười Nói Tô tướng đi liền biết Thỉnh Có thác dược lần trước cảnh cáo Phúc Công Công lúc này cũng thu liễm Cũng không cấp tô cầm lộ ra bất luận cái gì tin tức Tô cầm rũ mắt Đẩy cửa đi vào trong ngự thư phòng. Long tiên hương hương khí ở trong nhà Vương nhiễm, không ngừng bút lên màu trắng sương khói, cách trở trụ tô cầm tầm mắt. Nàng đi đến bàn tiền mới bước xa địa phương, khoanh tay đứng yên, nói, "Vi thần gặp qua hoàng thượng. Ân. Để bút xuống tiếng vang lên, ngay sau đó, là nam tử đứng lên đi lại thanh âm. Tô cầm nhìn trên mặt đất nhiều ra tới một đạo yên ảnh, biết là vị kia đi vào. Tô ái khanh. Uy nghiêm tiếng nói, Tiến ở bên hai. Vi thần ở. Tô Ái Khanh đây là làm sao vậy? Vì sao vẫn luôn túi đầu? Hồi Hoàng thượng nói, Vi thần là thần, Hoàng thượng là quân, không có Hoàng thượng cho phép, Vi thần không dám du củ. Tô Ái Khanh ngẩn đầu lên, chấm nhưng không nghĩ đối với người ngốc nào nói chuyện. Tô Cầm lúc này mới nâng đầu, tấm mắt chỉ vội vàng liếc mắt thác rực, đó là rừng ở mặt khác địa phương. Nghe nói, Tô Ái Khanh mấy ngày trước đi thượng tướng quân phủ. Thác dực mở miệng nói. Đúng vậy, Hoàng thượng. Tựa hồ đã sớm đoán trước hắn sẽ như thế hỏi, tô cầm trong lòng đảo cũng không có nhiều ít giật mình. Thượng tướng quân bệnh tình, như thế nào? Nay bệnh tình, tự nhiên là chỉ triển một phong ngu dại chi chứng. Thác dực đối triển một phong ngờ vực, trước nay đều không có bông. Hồi Hoàng thượng nói, vẫn là bộ giang cũ, không có gì khởi sắc. Ai? Nạo thiên cũng là đáng thương, được một cái hài tử. Lại là có ngu dại chi chứng, ta đại tống binh quyền nếu là giao từ hắn tay, không riêng dân tâm hoàng sợ, đó là nước lắng giềng, cũng sẽ tùy thời xuất động, chấm trong lòng, cũng suốt ruột à. Hoàng thượng, ngài khổ tâm cùng khó xử, vì thần bọn người minh bạch. Tô cầm phối hợp nói tiếp nói. Thác dực xoay người trở về Long An sau, tô ái khanh, chấm giao cho người một cái quan trọng nhiệm vụ, đại thất vương sự tình kết thúc, chấm ban phong ngươi vì khâm sai, một bên phà án một bên mang theo thượng tướng quân đi tìm danh y địa là hoàng thượng. được rồi, ngươi lui ra đi. năm ngày sau, thất vương nhập kinh. tô cầm sớm đó là dẫn theo văn võ bá quan ở cửa thành nên đón thất vương, thế vương, triệu vương, sở vương, nô vương, lỗ vương, thúc vương, tiến vương. tô cầm nhất nhất đối mọi người hành lễ nói, đến tô tướng thân nên, thật sự là ta chờ chi vinh hạnh nói chuyện chính là một cái vóc dáng nhỏ mắt nhỏ, dáng người hơi béo trung niên nam tử. Thác Dực đem Thất Vương sự tình giao cho Tô Cẩm, Tô Cẩm tự nhiên là làm không ít công khóa. Đem Thất Vương yêu thích, đặc thù điều tra giành mạch. Hiện tại cùng nàng nói chuyện người này, đó là Thất Vương đứng đầu Tề Vương, đất phong Tề quốc nhất giàu có và đông đúc, binh lực cường thịnh, cũng là kêu Thác Dực nhất kiên kỵ khác họ Vương gia. Bậc sen, thừa tướng đại nhân hoài hỉ. Tề vương dung mạo bình thường, đôi mắt cũng tiểu. tô cầm lại là không có sai quá hắn mắt nhỏ trợt lóe mà qua tinh quang. Có thể trở thành thất vương đứng đầu, Tiêu thác rực sở kiên kỵ, tự nhiên không phải giống như mặt ngoài như thấy giống nhau. Tề vương nói quá lời, tại hạ cũng là phụng hoàng mệnh hành sự, gánh không được tề vương như thế. Hoàng thượng đối ta chờ hậu ái, ta chờ ghi nhớ trong lòng, chắc chắn thời thời khắc khắc vì hoàng thượng cầu phúc. Tô cầm cười cười. Tâm mắt lược quá một trương tuổi trẻ gương mặt, trong lòng nghi hoặc, thất vương đều là trung niên nam tử, thiếu niên này người ở trong đó là chuyện như thế nào. Tô cầm chính nghi hoặc, đó là nghe được cái kia tuổi trẻ thanh âm mở miệng nói, gặp qua tô tướng, gia phụ nhiễm bệnh trong người, không thể lên đường, đó là làm ta thay thế gia phụ vào kinh, cấp hoàng thượng bồi tội. Nguyên lai là yến thế tử. Tô cầm hơi hơi gật gật đầu, bên cạnh tắm vào tới một cái vài vị khinh thường thanh âm. Nhiễm bệnh. Yến tuân cái này cáo giả thật là thật to gan, không nghĩ vào kinh, liền phái cái này bao hoa hoa lại đây, hắn thật đúng là cho rằng ở hiến địa trời cao hoàng đế xa, hoàng thượng không làm gì được hắn. Mọi người cho mày. Yến thế tử khuôn mặt lạnh lùng, nhìn về phía người nói chuyện, sở vương, gia phụ không bao lâu đi theo hoàng thượng mấy chục tái, một đường chinh chiến vô số, trên người đau thương cũng không số, tính tình như thế nào, hoàng thượng nhất rõ ràng. Nếu lần này không phải bệnh nặng phi thường, gia phụ như thế nào có thể vắng họp? Sở vương thứ tại hạ nói câu bất kính chi ngôn, ngài như thế tin khẩu mở miệng, bôi nhọ gia phụ, rốt cuộc gia sao giáp tâm. Ngươi một cái mau hài tử, cũng dám chỉ trích buồn vương. Sở vương một đôi đảo tam giác mắt trợn mắt giận nhìn, trên trán gân xanh thình thịt ngẻ. Sở vương, ngươi đều một phen tuổi, hà tất cùng cái hài tử kiến thức. Khu khu! Hắn cũng bất quá là tâm hệ chính mình phụ thân, một mảnh thuần hiếu thôi. Yến vương người này trung hậu thanh thật, cũng không phải có tâm địa gian rảo người. Hiện giờ văn học, đã là ấy náy và phần. Hơn nữa đứa nhỏ này không phải nói sao, đến lúc đó sẽ tự ở trước mặt hoàng thượng tỉnh tội. Một cái mặt mang thần sắc có bệnh, hốc mắt ham sâu, xương gỏ má sông ra trung niên nam tử, đứt quáng ho khăn nói. Thúc vương ngươi nói đúng, việc này đều có hoàng thượng định đoạt. Một hồi phong ba, lạng yên bình ổn. Chư vị vương ra một đường tàu xe mệt nhọc, tại hạ đã ở trong thành bị hảo rượu nhạt, còn thỉnh chư vị vương ra rời bước. Tô cầm mở miệng nói, đánh vỡ hiện trường trầm mặc. Lấy tề vương vì trước, sở hữu vương ra đều trước sau lên xe ngựa. Yến Thế Tử ở cuối cùng đầu, gọi lại sắp sửa lên xe Túc Vương. Vương gia đà tạ. Túc Vương quay đầu, cười cười, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Yến Thế Tử không cần quan tâm, mang buồn vương hướng phụ thân ngươi vân an, chúc hắn sớm ngày kháng phục Thất vương tuy nói trường kỳ ở tại đất phong, bất quá ở Kinh Thành cũng là có tòa nhà, chỉ là một năm chỉ trụ thượng một lần thôi. Cũng không biết có phải hay không ngẫu nhiên, thất vương dinh thự đều ở một chỗ, nối thành một mảnh, trung gian dùng tường vây cấp cách. Ở bảy cái dinh thự trung gian, là một cái thật lớn nhà ở, dùng để đón gió tẩy trần không thể tốt hơn. Tô Cẩm đã sớm sai người đem này thu thập sạch sẽ, lanh thất vương đi vào yến khách đại phòng trong. Phòng trong bài trí đổi mới hoàn toàn, thuần một sắc hồng nhạt quần áo lao động nha đầu đứng ở các nơi. Nhất trước mặt mọi người, là một trương trường điều cái bàn, trên bàn bày mạo nhiệt khí đồ ăn. Chư vị vương ra, thỉnh ngồi vào vị trí. Tô cầm mở miệng nói. Tô tướng trước hết mời. Thề vương rỗi tay cười nói. Người tới là khách, vương ra trước hết mời. Tô Cầm đồng dạng hồi chi nhất người, Thế vương không hề kiên trì, đi nhanh đi đến chủ vị. Tô Cầm nhìn hắn đi đường bộ dáng mạnh mẽ hoạch phòng, năm bước cũng làm ba bước, đủ thấy làm người to lớn người. Nhất chuyện quan trọng, hắn từ nơi này đi đến chủ vị, chỉ dùng 15 bước, nửa phần không nhiều lắm, nửa phần không ít, này xảo tính năng lực, có thể thấy được một chút. Đợi đến 6 vị vương gia, cùng với hiến thế tử đều ngồi xuống, Tô Cầm lúc này mới ngồi xuống. Huấn luyện có tố nha đầu bắt đầu cấp mọi người rót rượu. Triệu vương xưa nay háo sắc, tiến phòng trong, một đôi mắt đó là đặt ở mạo mỹ nha đầu trên người rời không ra. Nếu không phải cố kỵ còn có người khác ở đây, chỉ sợ là lập tức liền phải cởi quần dễ làm việc. Tô cầm bưng lên chén rượu, cho hầu hạ triệu vương nha đầu một ánh mắt. Nha đầu hiểu ý, bất động thanh sắc rũ xuống đôi mắt, túi người, lộ ra nửa khai cổ áo, hoa dâm nhũ thịt lỏa lồ bên ngoài đẹp phong cảnh, Têu Triệu Vương hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên. "Vương gia, thỉnh." Nha Đầu bưng lên chén rượu, e lệ ngượng ngùng nói, tiếng nói mềm mại, càng là kêu Triệu Vương tô đến tận xương tùy đầu. "Mỹ nhân thỉnh rượu, không uống chẳng phải là mất hứng." Triệu Vương cười tiếp nhận chén rượu, thuận tiện hung hăng mà sờ soạn giống nhau nha đầu trắng non bóng loáng mù bàn tay. Một ly tiếp theo một ly, không bao lâu, Triệu Vương đó là nhiễm men say. Buồn Vương không thắng rượu lực. Chư vị, trước xin lỗi không tiếp được. Triệu Vương lung lay đứng lên, đầy mặt đỏ bừng địa đạo. Thế Vương gật đầu, Triệu Vương đi thong thả. Người tới, đưa Triệu Vương trở về. Tô Cầm ngay sau đó nói, một cái dung mạo bình thường nha đầu từ ngoài phòng vào tới, còn chưa đi gần, đó là bị Triệu Vương cấp vẫy lui đi xuống, hắn chỉ vào lúc trước cho chính mình rót rượu nha đầu, đối Tô Cầm nói, "Tô tướng, cái này nha đầu thực hảo." Khiến cho cái này nha đầu đưa buồn vương trở về liền có thể. Cũng hảo. Nha đầu lập tức tiến lên, đem triệu vương một cánh tay đắp ở chính mình trên vai, đỡ hắn chậm dài hướng cửa đi đến. Nay thịt làm thật là không tồi, không biết là cái nào đầu bếp tay nghề. Sở vương một bên mồm to mồm to ăn thịt, một bên hỏi. Tô cầm cười giải thích, hợp sở vương khẩu vị đó là, đây là trong cung ngự chủ tân nghiên cứu món ăn, tên là thịt kho tàu. Thịt kho tàu. Sở vương tới hứng thú, tâm mắt rốt cuộc từ trang thịt mâm, chuyển qua tô cầm trên người. Nay thịt kho tàu chính là trước đem thịt ba chỉ cắt thành khối, nhập nước cấm năng đến thành hình, khởi nồi để ráo hơi nước, tạm thời gác lại một bên. Tiếp theo là điều chỉnh nước canh, phụ chi lấy khương, tỏi, hành thái, hoa tiêu, bát giác, vỏ quế chờ gia vị, lấy canh xương hầm khởi đế, ngao thành nước canh, thịnh nhập chén nội đã dùng. Nghe tô cầm giải thích. Sở vương kinh ngạc không khép miệng được. Càng là ăn ngon đồ ăn, làm càng là tinh xảo. Khó được tới kinh thành một lần, này đầu bếp là trong cung, ngày sau nhưng không có cơ hội lại đến chế. Sở vương thầm nghĩ. Nắm lên chiếc đua tiếp tục vùi đầu khổ ăn, toàn bộ trong bữa tiệc liền hắn bên này thành âm nhất vang rội. Sở vương, này còn không phải toàn bộ, đợi chút còn có heo sữa nướng cùng dê nướng nguyên con. Ấn ơn. Sở vương liên tiếp gật đầu. Trong miệng phát ra mơ hồ không rõ thanh âm. Còn có dê nướng nguyên con. Tô tướng nếu là sớm nói chút thì tốt rồi. Một thanh âm nói tiếp, cách tô cầm có hai người, bất quá thanh âm này lại là kêu tô cầm mảng thải phát đau. Nói chuyện chính là Lô Vương, giọng đại, tính tình thẳng, chỉnh rào kim giống nhau nhân vật. Tô cầm đối với Lô Vương chắp tay nhận lỗi, Lô Vương nói chính là, tại hạ chưa suy xét chú đáo. Lô Vương gãi đầu, vẻ mặt khổ qua tương đối với tô cẩm, tô tướng, ngươi đừng văn chiếu chiếu cùng yêm nói chuyện, yêm là cái thô nhân, tới không được này bộ. vương gia chiếu chính mình yêu thích tới là được, như thế, người hảo ta hảo, mọi người đều hảo. ban phất xẻng, tô cẩm nói tiếp nói, cái này hảo. lỗ vương đông nhiên chụp hạ cái bàn, thập phần kích động nhìn tô cẩm, đem tô cẩm cấp hoàng sợ. tô tướng cũng là cái ngay thẳng, không giống giống nhau người đọc sách. Trên người một cổ tử toan nho khí, tô tướng, tiêm kính ngươi một ly, trước làm vị kính. Lỗ vương trước người chén rượu đã sớm đổi thành tô bự, rượu man lúc sau, ngửa đầu một ngụm uống quang, vẫn là như vậy uống rượu thông khoái, sảng, ha ha. Tô cầm đứng lên, mỉm cười nhìn về phía hắn, bưng lên trước người ăn cơm không chén, đầy rượu, cũng là ngửa đầu một ngụm uống cạn. Thời đại này rượu, độ dày cũng không cao, tô cầm kiếp trước vì công tắc cùng người đua rượu thời điểm. Một cân lão bạch làm đều không nói chơi, uống chi là thời đại này rượu. Hảo! Lô Vương kinh hỉ nhìn tô cầm, lại đem chén lớn cấp mạng thượng. Hai người có qua có lại, thứ mau, trên bàn hơn phân nửa rượu đó là vào hai người bụng. Tô cầm cũng không phải là bạch uống rượu, ở uống rượu trong quá trình, Lô Vương cùng nàng khoảng cách không ngừng kéo gần, đại rượu hàm là lúc, Lô Vương đã đem nàng dẫn vì chi kỷ bạn tốt. Vóc dáng nhỏ mắt nhỏ tề vương nỗ lực mà mở to hai mắt, nhìn chung quanh hết thảy, tầm mắt rừng ở tô cầm trên người, chợt lại bất động thanh sắc rời đi. Dê nướng nguyên con, keo sữa nướng đến. Màu trắng áo choàng đầu bếp la lớn. Trận, một trước một sau đứng hai đội người, đỉnh đầu nâng heo sữa nướng cùng dê nướng nguyên con, đó là tiến vào mọi người tầm nhìn. Thơm nào ngạc hương vị, lập tức hấp dẫn trụ vùi đầu khổ làm sở vương, một trận gió dường như đứng lên. Đột nhiên xuất hiện ở hai đội nhân thân trước. Làm như đã chịu kinh hoách, trong đó một cái nâng heo sữa nướng đầu bếp cánh tay run lên, nóng bỏng heo sữa nướng đó là không chịu không chế được hướng trên mặt đất đảo đi. Sở vương còn không có đậu thủ, một đạo mảnh khảnh bóng người cực nhanh từ tô cầm bên cạnh hiện lên, mấy cái hạ xuống, xoay tròn, một toàn bộ heo sữa nướng ổn định vững chắc dừng ở khay trung. Đa tạ ngô vương, đầu bếp quỷ trên mặt đất, lòng còn sợ hai nói không cần đa lễ, sau này tiểu tâm chút. Trung niên nam tử mở miệng, âm lượng vùng địa cực, làm như ở người bên thai lầm bẩm, ai nếu là không dựng lên lỗ thai dụng tâm nghe, sợ là đều nghe không thấy hắn nói cái gì. Từ khai tịch đến bây giờ, đây là tô cầm lần đầu tiên nghe ngô vương nói chuyện. Quả thật là như trong truyền thuyết giống nhau, thẹn thùng thanh tế, lại là lực lớn vô cùng. Đến nỗi sát khởi người tới hay không ngoan tuyệt. Ở chém giết trên chiến trường sống sót tướng tài lại có cái nào là không tàn nhẫn. Tô cầm nhìn mô vương, tề vương tầm mắt lại là không có tử trên người nàng rời đi. Từ khai tịch đến bây giờ, tô tướng sở làm hết thảy đều là ở gai đúng châu ngứa. Triệu vương háo sắc, sở vương ăn ngon, lộ vương rượu ngon, Nô vương hỷ tĩnh, bốn người này sở hữu, nàng đều rõ như lòng bàn tay trong gương kính. Tô tướng muốn làm cái gì? Hoặc là, vị nào muốn làm cái gì? Rốt cuộc là nhịn không được, Cũng tới rồi chim bay tẫn, na tàng, tá ma giết lửa nông nỗi. Thế vương, không hợp ngài khẩu vị. Hương vị thực hảo, chỉ là nghe, đã kêu người nhịn không được ngón trỏ đại động. Thế vương cười đáp lời. Tô cầm đem thả dê nướng nguyên con dùng tiểu đao cho hắn, trong lòng lại là một trận giật mình. Thật là lợi hại người. Thực rõ ràng, hắn mới vừa rồi là ở thất thần. Nhưng mà nàng một mở miệng, hắn lại là có thể lập tức hoàn hồn. Hơn nữa ở trong phút chốc chuyển biến cảm xúc, dường như nàng quan sát đến bất quá là chính mình ảo giác giống nhau. Đem cảm xúc nắm giữ như thế chi dai, tề vương năng lực, có thể thấy được phi thường. tháp dự tưởng đối phó thất vương, này tề vương tất nhiên là khó nhất chiến chủ Thiệt xong, tô cầm đưa tiễn mọi người, lúc này mới trở về trong phủ. Đơn giản rửa mặt một phen, tô cầm hợp y nằm ở trên giường, mở to mắt, làm thất vương từ trong đầu nhất nhất hiện lên lại nhân quá mức buồn ngủ, dần dần mà lâm vào ngủ say bên trong. Đại mộng chính hàm đến cực điểm, bên hai lại truyền đến một trận xòe xòe xòe nói chuyện thanh. Tô cầm mở to mắt, chói mắt ánh sáng kêu nàng phản xạ có điều kiện dơ tay trái mắt. Thích ứng nửa ngày, Tô cầm rời đi tay, nghi hoặc nhìn đèn đuốc sáng trưng nhà ở, cùng với phòng trong đột nhiên nhiều ra tới sở sở. Túi đầu nhìn nhìn ngực, rất là săn bằng, cũng không sơ hở. Tô cầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới hỏi chuyện, sở sở, đã xảy ra chuyện gì? Đại nhân, huyền vũ phố thất vương phủ cháy. Tô cầm ra cửa ngẩng đầu, nhìn thấy đó là ánh lửa tận trời, bị thiêu hồng nửa bầu trời. chờ nàng chạy tới nơi thời điểm, lửa lớn thiêu đến chính vượng. Những người khác nhìn thấy nàng, lập tức tìm được rồi người tâm phúc, Tô Đại nhân. Vài vị vương ra đầu. Tề vương, triệu vương, sở vương, nô vương. Lô Vương cùng Yến Thế Tử đều ra tới, trên người ngẫu nhiên có bỏng, lại không lớn ngại, chỉ có Túc Vương. Túc Vương còn chưa ra tới. Tô Cầm khuôn mặt căng chặt. Các ngươi như thế nào đứng? Còn không đi vào cứu người. Tô Cầm cả giận nói. Tô Đại Nhân, hỏa thế quá lớn, đã mất đi khống chế, thuộc hạ đám người vô pháp đi vào. Mau đi lấy một giường chăn, xối thủy bao lấy thân mình, Túc Vương nếu là ra chuyện gì các ngươi cho rằng còn có mệnh sống? tô cầm vẻ mặt nghiêm khắc, mọi người trong lòng lộn bột một tiếng. nếu là túc vương thật sự ra ngoài ý muốn, hoàng thượng tất nhiên sẽ không tha bọn họ. trong lúc này chỉ có hợp lực đánh cuộc. xà che hoa chi, túc vương, túc vương, nhìn bị thị vệ nâng ra tới túc vương, tô cầm lập tức xông lên trước, hô nửa ngày lại vô phản ứng, mau truyền thái y kia, chờ đến thái y tới rồi thời điểm. Lửa lớn cũng dập tắt, bốn phía cháy đen một mảnh, sương khói, vụn gỗ, bùi đất cùng cho tản, vô cùng vô tận. Thị vệ đám người, các mặt sám mày cho, trên mặt một mảnh bị thương. Tới trên đường, thái y đi ở đó là hỏi, hắn phải cho trẩn trị người chính là Túc Vương. Lúc này thấy ở đây mọi người như thế biểu tình, thái y đi trong lòng hoảng loạn, dưới chân càng là lảo đảo một chút, suýt nữa ngã quỷ trên mặt đất. Đem hồng thuốc ném xuống đất. Thái Y Y nâng lên túc vương cánh tay, đáp thượng này mạnh đậm, sắc mặt đột biến, đôi tay tham nhập này hơi thở, đột nhiên chừng lớn đôi mắt, không khí, tô tướng, này nên như thế nào? Thái Y Y nhìn về phía đứng ở bên cạnh tô cầm. hừ, đây là có chuyện gì? Ngự thư phòng, tô cầm quỳ trên mặt đất, thừa nhận thác dược lửa giận, hồi bẩm hoàng thượng, là vi thần đại ý, còn thỉnh hoàng thượng trị vi thần chi tội. Tô cầm quỳ sát đất, trầm giọng nói. Trị tội. Chấm đương nhiên muốn trị tội ngươi, bất quá hiện tại, tô tướng, ngươi muốn thay chấm đem sự tình tra cái minh bạch, rốt cuộc là ai phóng hỏa, hãm chấm với bất nghĩa. Thác dược nghiến răng nghiến lợi, đem cuối cùng một câu cắn rất nặng. Chân tướng như thế nào, kỳ thật thác dược cũng không để ý, hắn ở chợt chỉ là bởi vì việc này mà dẫn tới, vất vả kinh doanh mấy chục năm thanh danh hủy trong một sớm. Hảo thanh danh, yêu cầu từng giọt từng giọt tích lũy. Nhưng mà hư thanh danh, lại là một câu, một sự kiện, trong nháy mắt là có thể đủ quyết định. Vì quân giả, ai không nghĩ thiên cổ lưu danh, vang danh thanh sử. Đó là thác dực như vậy giả nhân giả nghĩa giả, cũng như thế. Như bằng không, hắn hà tất tại thế nhân trước mặt làm bộ làm tịch. Một phương diện nói muốn đối xử tử tế triển ngạo thiên tri tử, đem đại tống binh mã giao cho hắn, một phương diện lại là ám hạ sát chiêu mọi cách thử đại chứng thực này thật là một cái ngốc tử là lúc, lúc này mới đánh mất ý niệm. đối mặt thất vương cũng là như thế. phân phong đạt được trọng tình trọng nghĩa hảo thanh danh, lại lúc sau các loại nghi kỵ cùng kiến kỵ triệu tập thất vương hàng năm vào kinh. theo thất vương này đất phong ảnh hưởng tiệm đại, thất vương không coi ai ra gì, rốt cuộc là đem thác dược nhẫn mại lực bước tới rồi cực hạn tính toán lần này vào kinh trước một bước động thủ. nhưng mà lại có người càng mau một bước mấy rẫy kế hoạch của hắn. Không những có rẫy kế hoạch của hắn, hơn nữa thất vương bên trong chỉ thiệt hại một cái lâu bệnh tốc vương, còn lại năm vương, tính cả yến thế tử lại là bình an không có việc gì. Mấy người tụ ở một chỗ, hơi tưởng tượng tưởng, đó là sẽ đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Nếu là mấy người liên thủ, dung hợp này đất phong binh lực cùng nhân lực, hắn chỉ sợ là khó có thể chống đỡ. Thắc vực vì sao sẽ như thế cấp, liền ở chỗ này. Là Vì thần minh bạch. Có phải hay không ngươi? Từ ngự thư phòng ra tới, tô cầm trở lại trong phủ. Đó là phát hiện trong phòng nhiều một cái mang theo mặt nạ nam tử. Nam tử là ai? Tô cầm trong lòng tự nhiên minh bạch. ra nhưng thật ra muốn làm như vậy. Triển mục phong trào phùng nói. Tô cầm trao mày. Thất vương bảo kinh, mặc dù thác dực làm ngươi chiêu đãi, ngầm lại là để lại có người. Đem thất vương phủ để vây không gì phá nổi. Ta người hành sự. Như thế nào có thể giấu giếm được thác dược đôi mắt? Tô cầm gật đầu, trầm tư lên, thật lâu sau lại là không có kết quả, không phải ngươi, cũng không phải hoàng thượng, sao có thể là ai? Triển mục phong cong cong ngôi, cho ngươi một cái nhắc nhở. Cái gì? Bị một đôi sáng lấp lánh đôi mắt nhìn, triển mục phong trong lòng bay nhanh xẹt qua một cổ kỳ dị cảm giác, bật thốt lên nói, đáp ứng ta một điều kiện. Thằng nhãi này điều kiện, chuẩn không chuyện tốt. Tô cầm không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Giữa người, không bằng dựa mình. Triển Mục Phong có thể nghĩ đến, nàng cũng nhất định có thể nghĩ đến. Xem Thác Dược phản ứng, không giống như là nói dối. Triển Mục Phong nói cũng có đạo lý. Hắn giờ phút này hành sự, thật là bại lộ qua sớm. Một khi bị Thác Dược phát hiện, lấy Thác Dực tàn nhẫn độc gắt, thế tất sẽ không bỏ qua hắn. Không phải Thác Dực, cũng không phải Triển Mục Phong. Như vậy, có hay không có thể là thất vương chung một người. Bọn họ ở đất phong, làm tự tại quán thổ hoàng đế, sẽ một chút cũng không chú ý kinh thành động thái. Cha cha thiên tử đối bọn họ là cái gì thái độ? tất nhiên là sẽ. Giả thiết nàng là thất vương, biết được thiên tử đối nàng bất mãn, lần này vào kinh, nhất định là kiểu tử nhất sinh. Như thế, đại vào kinh thành, tự nhiên sẽ đánh đòn phủ đầu, hóa bị động là chủ động. Ánh nắng tươi sáng, nhưng mà... Thổi tới trên mặt phong lại như cũ là mang theo điểm điểm hẳn ý. Huyền vũ phố bị thiêu bị thất vương phụ đề, nhìn càng là gọi người đấy lòng lệnh cả người. Hôm qua cái mới cùng nhau ăn cơm, hôm nay lại là thiên nhân vinh cách, thế sự thật là biến đổi thất thường. Nô vương đứng ở phế tích trước, nhẹ giọng cảm thán nói. Lô vương siết chặt nắm tay, mắt hổ trợ lên, cả giận nói, làm lao tử biết là ai hạ tay. Lão tử nhất định sẽ gọi bọn hắn nếm thử cái gì là muốn sống không được muốn chết không song tư vị. Những người khác trầm mặt không nói. Thật lâu sau trầm mặc lúc sau, tề vương mở miệng nói, chư vị, lửa lớn như thế trùng hợp, nói không phải có người có ý định mà làm, hoàn toàn chính là vô nghĩa. Lô vương nhìn về phía hắn, tề vương, ngươi biết là ai? Tề vương lắc đầu, ta không biết là ai, bất quá, có một người hiểm nghi lớn nhất. Ai? Lô Vương vội vàng hỏi nói. Những người khác cũng là khẩn trương nhìn lại đây. Nơi này nói chuyện nhiều có bất tiện, chúng ta không ngại đổi cái địa phương. Một nén nhang sau, Thượng tướng quân phủ. Hiến chất. Tề Vương vừa vào cửa, đó là đi hướng mặt vô biểu tình, biểu tình dại ra triển mục phong. Triển mục phong cũng không phản ứng hắn. Tô Cầm nói, cao cấp nhất ngốc tử, là đắm chìm ở chính mình suy nghĩ chung, đối người khác ngôn ngữ một mực không nghe thấy. Làm theo ý mình, như thế, liền có thể tránh cho sơ hở. Nhưng mà, như vậy ngốc tử trừ phi là thật gờ, bằng không bắt chước lên, chọc người hoài nghi hiểm nghi liền lớn nhất. Quá mức khác thường tức vì yêu. Triển mục phong trong đầu hiện lên tô cầm nói những lời này. Ở nhập kinh phía trước, hắn cũng từng nghiêm túc nghĩ tới vào kinh lúc sau đủ loại khả năng. Rốt cuộc, giờ phút này hắn cùng 10 năm trước cũng không tương đồng, 10 năm trước, hắn là một cái nhược thế hài đồng biết hết thảy, lại là cái gì đều không thể làm. Mười năm sau, hắn là thành niên nam tử, có kêu thác dược nhất kiên kỵ sự thật, kế thừa này phụ triển ngạo thiên bộ hạ, khống chế đại tống sở hưu binh quyền. Đại tống triều kiến quốc đã trải qua dĩ vãng triều đại sở không có tàn khốc cùng thẳng thiết. Đối với linh quân tác chiến, hơn nữa mỗi vừa đứng đều đại hoạch toàn thắng triển ngạo thiên, không người bất kính phục, coi là giải cứu bọn họ ra khổ hải thần minh. Ở trong quân. Nhiều là triển ngạo thiên người sùng bái hỏa thân tin. Nay uy tín, thác dực liền triển ngạo thiên một ngón tay đầu đều so ra kém. Đây cũng là vì sao ở triển ngạo thiên đã chết lúc sau, lưu lại duy nhất cốt nhục triển mục phong là cái ngốc tử, còn sẽ dẫn tới thác dực như thế kiên kỵ quan trọng nguyên nhân trí nhất. ra đây nên như thế nào làm? Thật thật giả giả, giả giả thật thật, khi ngốc khi không ngốc, loạn nhân tâm thần mới là thượng sách. Thượng tướng quân phủ. Mọi người đều là mở to hai mắt nhìn, nhìn đứng lên đi tới triển mục phong. Vô thần hai tròng mắt không hề dại ra, mọi người rõ ràng mà gặp được ảnh ngược ở trong đó bóng dáng. Người là, tề bá phụ. Triển mục phong ngữ tốc rất chậm, môi mấp máy, một chữ một chữ, biểu tình hoang mang hỏi. Tề vương đậu xanh giống nhau đôi mắt chừng đến thành đầu Hà Lan, hiển chất, ngươi không đốc. Dứt lời, hắn mặt già đỏ lên. Triển mục phong gật đầu, lại lắc đầu. Ta cũng không biết, đại bộ phận thời điểm, đầu góc đều là mơ màng hồ đồ, không quen biết người, cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Kia hiện tại đâu? Ngươi biết ta sao? Biết ta là ai sao? Thề vương chỉ vào chính mình, kích động mà nói. Triền mục phong chậm rãi gật đầu. Hiến chất, ta đâu? Ngươi nhưng nhận được ta. Lô vương đi nhanh tiến lên. Triền mục phong nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu, lắc lắc đầu. Lô vương vẻ mặt thất hồn lạc phách tránh ra. Nô vương, triệu vương, sở vương chờ nhất nhất tiến lên. Sở vương đang muốn hỏi chuyện, lại nghe triển mục phong đột nhiên rôi tay. Sở vương vui vẻ, đứa nhỏ này nhất định nhận được ta. Ai, hiền chất, người mau buông tay, đau đau đau đài triển mục phong vươn tay đem tóc của hắn cấp bắt lấy. Xả đến sở vương ra đầu tê dại, hắn lại là rốt cuộc cười không nổi. Thế vương đám người cũng lại đầy khuyên bảo. Đông nhiên. Triển Mục phong trong tay rút ra một phen truy thủ, đối với sở vương âm âm nở nụ cười. Nô vương, hiền chất phát bệnh, người mau đem hắn cấp chế trụ, miễn cho bị thương chính mình. Cuối cùng một câu, ép tới rất thấp. Kỳ thật, sở vương nhất tưởng nói chính là, đem tên nốc này cấp kéo ra. Bất quá, hắn biết tề vương đám người đối triển nạo thiên kính trọng. Hắn nếu là thật sự như vậy hô, tề vương đám người thế nào cũng phải giúp đỡ triển Mục phong trị hắn một đốn không thể. Hiên chất, truy thủ sắc bén, để ý hoa bị thương tay. Thề vương khẩn trương quyên nhủ. Triển mục phong nhìn hắn liếc mắt một cái, này đôi mắt, vẫn đục vô màu. Ban phất sẹn. Thề vương trong lòng một đổ, hoài nghi chính mình mới vừa rồi nhìn thấy một lát thanh minh, chỉ là hắn ảo giác, triển mục phong trước nay liền chưa từng thanh tỉnh quá. Thề vương, mau, mau hỗ trợ. Nghe được nôn nóng tiếng vang, thề vương hoàn hồn. Lại là thấy lô vương cùng nô vương bị đánh ngã, tiến thế tử khỏe miệng để lại huyết, triệu vương che lại eo không được ai hô, sở vương tắc bị triển một phong nhéo cổ. tề vương nuốt nuốt nước miếng. Lô vương đám người võ công đều là không tầm thường, triển một phong lại là nhẹ nhàng một người một mình đấu, hoàn toàn co rớt bọn họ, đủ thấy này sức chiến đấu chi không tầm thường. Không hổ là kế thừa triển tướng quân huyết mạch người. Liên ở tề vương phát ngốc đồng thời, tình thế đã xảy ra tần nghịch chuyển. Tất cả mọi người đại dương miệng, giật mình nhìn triển mục phong, cùng với bị triển mục phong hung hăng lan lộn qua sở vương. Nhưng xác khô tịnh sạch sẽ trên mặt đất, không duyên cớ rơi xuống từng cụm ngăm đen tỏa sáng tóc dài. Triển mục phong dối tay, lập tức đó là có người đưa qua một khối vải bố trắng. Triển mục phong tiếp nhận, chà lao dính tóc lưỡi dao, cuối cùng còn tượng trưng tính tuổi tổi, ngắm mắt sắc mặt trắng bệnh sở vương, gật đầu, khỏe môi nghéo một cái, không tổi, không tổi không tồi cái đầu. Sở vương trong lòng nội mang to. Nhưng mà, cổ họng lại là phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Thật là đáng sợ. Quỷ dị chiêu thức, so giết người còn muốn gọi người khủng bố thủ pháp. Trọng sinh chi tuyệt thế đại tiểu thư. Giết người bất quá đầu trẻ xuống đất, hắn lại là sinh sôi cha tấn sở vương thần kinh. Hơn nữa, một cái ngốc tử, thì nộ vô thường, đó là càng thêm cứ gọi người hoảng sợ. Quanh mình lặng ngắt như tờ. Sở vương chậm rãi từ trên mặt đất bỏ dậy, đỉnh cảm lạnh vèo vèo ra đầu, sợ hãi nhìn triển một phong, lưu luyến mỗi bước đi đi phía trước đi rồi ước chừng có mười bước, không gặp triển một phong đuổi theo, hắn cất bước đó là hướng cổng lớn đi đến. Kia tư thế, giống như phía sau có ăn người đói hổ cùng xài lang. Phúc! Ha ha! Thật là việc lạ hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Gì, Nay không phải mới nhập kinh thành. Thất vương trí nhất sở vương sao, cười nhạo cùng quái gì ánh mắt, vẫn luôn cùng với sở vương vào hành quán, cho bổn vương lấy gương tới. Nghe được tiếng hét phẫn nộ, người hầu run run rẩy rẩy cầm một khối trên gương tiến đến. Sở vương biểu tình thật sự là quá khủng bố. Triển mục Phong, Sở vương mở to hai mắt nhìn nhìn trong gương người, một chữ một chữ, nghiến răng nghiến lợi nói, khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Hắn muốn bảo cung. Lúc này liền tiến cung. Ở sở vương tiến cung đồng thời, sớm đã có người đem thượng tướng quân trong phủ phát sinh hết thảy, chuyển vào thác dược lô thai. Nga. Đột nhiên hảo. Thác dược bắt lấy nhất mấu chốt trọng điểm. Triền mục phong hảo, một cái choáng váng gần 20 năm, hắn cũng thử 20 năm, cuộc sống hàng ngày khó an không yên ổn nhân tố, rốt cuộc là trở thành sự thật. Đúng vậy, hoàng thượng, đành phải trong chốc lát, bất quá. Thực mau lại thành bình thường bộ dáng, Ám vệ bầm báo. Thác dực đôi mắt chấm thấp, sắc mặt như cũ ngưng trọ. Tăng số người nhân thủ, chặt chẽ chú ý thượng tướng quân phủ hướng đi, một khi có dị động. Thác dực ngón trỏ nhẹ khấu mặt bàn. Đông, đông hai hạ. Ám vệ trong lòng thất kinh. Đây là tàn sát mệnh lệnh, Thượng tướng quân phủ, trong ngoài, mặc kệ là ai, đều không thể tồn tại tại đây trên đời. Hoàng thượng thế nhưng kiêng kỵ thượng tướng quân đến tận đây. Hoàng thượng, hoàng thượng, ngày hôm nay nếu là không cho thần làm chủ, thần liền một đầu đâm chết tại đây cột đá thượng. Khóc sức mướt giọng nam từ bên ngoài chuyển đến. Thác dực mí mắt ngẻ lên, khuôn mặt căng chặt. Ám sủng, công chúa quá tiêu ngạo. Ám vệ mặt mày buông xuống. Hoàng thượng đây là giận tí mặt. Người nào bên ngoài ồn nào Hồi bẩm hoàng thượng, là sở vương. Phúc công công đồng dạng mang theo khóc nước nở tiếng nói từ bên ngoài chuyển đến. Thác dực nắm tay nắm chặt. Ám vệ nghe được kéo kẹt kéo kẹt thanh âm. Hoàng thượng đối với thất vương, cũng là tới rồi nhẫn mại cực hạ. Ngươi, tạm thời lui ra. Là, Hoàng thượng. Thượng tướng quân phủ, mọi người hai mặt nhìn nhau. Hiền chất, ngươi. Thê vương mở miệng, nhìn về phía triển một phong. Không có bất luận cái gì trả lời thanh âm. Triển một phong cuối đầu. Một bộ không nghĩ lý người bộ dáng Ai Ta vốn tưởng rằng Chư vị ta chờ đi trong viện nói chuyện Thế vương thật dài thở dài Đi nhanh hướng hậu viện đi đến Còn lại mấy người lúc này mới nhớ lại Bọn họ tới thượng tướng quân phủ Nhất quan trọng một việc Chính là thương nghị thất vương phủ phóng hỏa một chuyện Lớn nhất hiểm nghi giả là ai Thế vương Người nói người kia là ai Lô vương vừa đến hậu viện Đó là cái thứ nhất nhịn không được Thề vương chỉ chỉ thiên. Lô vương nhíu mày. Những người khác vẻ mặt bình tĩnh. Người kia là ai? Bọn họ trong lòng cũng có so đo. Chúng ta, rốt cuộc vẫn là e ngại vị kia quyền uy. Nam đó. Cái này ngô vương không phải ta muốn. Hừ, tưởng cấp liền cấp, tưởng lấy liền lấy. Hô chi tắc tới, huy chi tức đi. Hắn đem chúng ta này đó huynh đệ đương cái gì? Yến thế tử trầm mặc không nói. Lô vương nhìn nhìn cái này. Lại nhìn xem cái kia, trong đầu không hiểu ra sao. Các ngươi nói chính là ai? Tê Vương nhìn về phía hắn, lao lỗ, dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử. Ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử. Mà chúng ta bảy quốc đất phong, thêm lên đó là đại tống một nửa quốc thổ. Vị kia, sợ là ngày ngày đêm đêm cuộc sống hàng ngày khó ăn. Lô Vương nhíu mày, một đôi đồng lăng mắt to, thế sự xoay vẩn. Lời này, hắn từng nghe triển một phong phụ thân nói qua. Chờ chiến sự kết thúc, các ba cánh đều có chỗ ở, ta liền cởi giáp về quê hoa trước thêm dưới ánh trăng. Thượng quân, vì cái gì? Ngươi đánh nhiều như vậy chẳng trượng. À, ngươi nhớ kỹ, có một câu kêu ở trên đất này, dân nào mà không phải là dân của thiên tử, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Lúc ấy, còn thực tuổi trẻ lỗ vương cũng không minh bạch những lời này. Chính là hiện tại, hắn lại là minh bạch. Triển tướng quân, không riêng gì thiết huyết chiến thần, càng là lòng dạ khe rãnh nhìn xa trông rộng. Hoàng thượng nếu là đăng cơ, đoạn sẽ không cho phép ở trong quân có cực cao hy vọng, vung tay vung lên, nhưng dẫn thiên quân vạn mã thần phục triển tướng quân, so với hắn còn phải có uy nghiêm. Thế vương, chúng ta nên như thế nào làm? Nô vương mở miệng nói. Những người khác đồng thời nhìn về phía thế vương. Tề Vương tầm mắt từ mọi người khuôn mặt nhất nhất sẽ qua, trầm ngâm một phen, thật lâu sau mới nói: Ta Tề, triệu, sở, nô, lỗ, túc, yến, thất vương đất phong cung coi như là giàu có và đông đúc vì nhiều, binh lực cường thịnh. Nếu là liên hợp, vị tia cũng không làm gì được chúng ta. Nhiên, lúc này mới kiến 20 năm thiên hạ, lại là triển tướng quân lấy mệnh đổi lấy, làm năm xưa đi theo triển tướng quân thuộc cấp, ta tuyệt không sẽ cho phép triển tướng quân chiến quả. Ở hai mươi năm sau hóa thành bụi đất. Mọi người im lặng. Triển tướng quân, chính là ta cuộc đời duy nhất bội phục người. Đại tống ngày nào đó như thế nào ta mặc kệ. Nhiên, ở ta sinh thời, tuyệt không sẽ lại làm đại tống lâm vào chiến hỏa. Tiêu triển tướng quân hiển hách chiến công, hủy trong một sớm. Nô Vương Hồng con mắt nói. kia chúng ta đây nên như thế nào tránh được lần này kiếp nạn. Yến thế tử mở miệng. Mọi người lại lần nữa nhìn về phía tề vương câu cửa miệng nói, binh quý thần tốc, chiếm trước tiên cơ, không rơi tiểu thừa. thê vương ý của ngươi là vào cung cáo trạng kia, sở vương đâu? Lô vương hỏi, Tề vương trầm ngâm một phen, sở vương hiện giờ diện mạo, sợ là sẽ không ra tới, chúng ta hành sự liền có thể. nhớ tới sở vương tân tạo hình, mọi người linh ngộ. nhưng mà mọi người không nghĩ tới, sở vương đối triển một phong hận ý, phủ qua trong lòng cảm thấy thẹn tâm. Sớm đó là vào cung cáo chẳng đi. Từ trên trán đến sau đầu, chỉ dư hai ngón tay khoan đầu tóc, còn lại bộ phận đều cạo hết, lưu chữ một đạo một đạo cắt ngân. Thác dược kinh ngạc nhìn sở vương vào gà đầu, trong lòng phẫn nộ thực sự là bị hòa tan không ít. Hoàng thượng, ngài nhưng nhất định phải cấp huynh đệ làm chủ a Sở vương một bên cụt thịt một bên dơ tay gật lệ, nói tiếp, Hoàng thượng, ngài là không biết, triển mục phong tiểu tử này quá vô pháp vô thiên trong mắt mục nhân hoàng thượng trong lòng là nghĩ như thế nào phúc công công không biết bất quá hắn nghe song sở vương lời này trong đầu lại là chỉ nghĩ trận trắng mắt ai đều biết thượng tướng quân là cái ngu dại biết rõ hắn là cái ngốc tử còn đi treo chọc này rõ ràng chính mình chính là cái ngốc tử phúc công công rũ xuống mi mắt đem trong mắt khinh thường giấu đi sở vương còn ở khóc sướt mướt thêm mắm thêm muối Miệng khô lưới khô đem triển mục phong hành vi phạm tội gia tăng tới rồi hai mươi điều có thừa. Thác dực ngay từ đầu nghe được rất là sảng khoái, đến phía sau lại là càng ngày càng hực hẵng. Đủ rồi. Hắn nói. Sở vương chính nói đến cao hứng, không có nghe được. Thác dực tăng thêm ngữ khí, tiếng nói nghe tới có chút lành lạnh. Sở vương ngừng đầu, nghi hoặc nhìn thác dực, lại thấy hắn vẻ mặt phẫn nộ. Hoàng thượng. Sở vương, người ra sao dắp tâm. Thác dực trợn mắt giận nhìn, chỉ kém chỉ vào sở vương cái mũi mắng. Sở vương đầu khái trên mặt đất, thùng thùng vài tiếng, lại vang lại lượng, têu đứng ở một bên phúc công công, trong lòng cũng đi theo run run. Hoàng thượng, vi thần. Thác dực đánh gây hắn nói, ngươi biết do thượng tướng quân chính là một cái si nhi, không biết cái gì là đối, cái gì là sai, còn cùng hắn như thế so đo, thật sự là bụng dạ hẹp hỏi. Ngươi sợ người trong thiên hạ cũng không biết bẩm báo trong cung đầu tới, làm chấm cho ngươi xuất đầu, ngươi đây là hãm chấm với bất nghĩa à. Hoàng thượng, vì thần biết sai, vì thần biết sai. Thác dực ngoài mạnh trong yếu, sở vương nơi nào còn dám kêu hoan, trong miệng đầu liên tiếp đối thác dực xin tha. Được rồi, ngươi lui ra đi. Sau khi trở về hảo hảo tỉnh lại, thác dực không kiên nhẫn nói. trạng không hoàn thành, bạch chảy nhiều như vậy nước mắt, tiết hầu cũng nói ách, còn trọc hoàng thượng không thoải mái. Sở vương đi ra ngự thư phòng, đem sở hưu trướng đều tính ở triển mục phong trên đầu. Một cái ngốc tử, muốn giao hơn hắn có ngàn vạn loại biện pháp. Mình không được, liền tới ám. Thác dực trong lòng khí còn không có tiêu, bên kia, phiền toái người lại tới nữa. Hoàng thượng, thúc vương chết không minh bạch, thật sự là hoan buồng A. Hoàng thanh trọng địa, thiên tử dưới chân, lenh lảnh càng khôn, thế nhưng có người to gan lớn mật giết người phóng hỏa, thả là ở vương phủ nội. Này hành vi thật sự là lệnh người giận xôi Đặc công đa tình lang si tỉnh, Thác dực nhìn quỳ trên mặt đất Lấy tể vương cầm đầu còn lại lục vương Mỗi người đều là dùng ta biết hay là hung thủ ánh mắt nhìn hắn Trong lòng liền cách hướng lợi hại Từ trước đến nay chỉ có hắn gọi người gánh tội thay Còn chưa từng có cho người ta gánh tội thay Kêu kẻ cấp như thế nào liền không đem bọn họ một đạo cấp tiêu chết Thác dực trong lòng đỗng nhiên cả kinh Chắc không được sáu người sẽ như thế xem hắn. Chư vị huynh đệ yên tâm, châm nhất định sẽ tra rõ việc này, cấp túc vương một cái giao đái. Thác dực vẻ mặt toán giận. Được muốn kết quả, thề vương đám người không lại trong hoàng cung nhiều đái. Mấy người đi rồi, thác dực lập tức kêu phúc công công truyền tô cầm ý kiến. Ân cần dạy bảo một trận, thác dực đem việc này toàn quyền giao từ tô cầm phụ trách, hạ lệnh nàng ở trong vòng 10 ngày đem hung thủ cấp tìm được, nếu không... Thác dực không có nói sẽ đem nàng như thế nào, bất quá kia kéo lớn lên non cuối, bất thiện ngữ khí, biểu lộ hắn cũng không phải nói giỡn. Tô cầm sầu chứ. Từ Hoàng Cung đến Tô phủ trên đường, nàng vẫn luôn không có đỉnh chỉ tự hỏi. Trốn chạy. Không thể thực hiện được. Trước không nói còn có Tô thừa tướng một nhà già trẻ, chỉ là thác dực cùng triển mục phong này hai bốt, liền sẽ không khinh tha nàng. Trốn chạy, nói dễ hơn làm. Không thể chạy. Nàng cũng không muốn chết, vậy chỉ có ở trong vòng 10 ngày đem hung thủ cấp tìm được rồi. Chính là này nói dễ hơn làm. Thất vương phủ đã bị một hồi lửa lớn cấp thiêu hết, nên có chứng cứ, không nên có chứng cứ, cũng phó trừ một đuốc. Đại nhân! Xe ngựa ổn định vững chắc ngừng ở tô phủ cửa, mai cho đến trời tối, cũng không thấy tô cầm từ trong xe ngựa xuống dưới, sở sở nhịn không được mở miệng nói. Sở sở, theo ta đi hiện trường. Là... Đại nhân, hết thể liền giống như tô cầm lường trước như vậy, hiện trường cháy đen một mảnh, không có bất luận cái gì đồ vật tàn lưu. Đại nhân, chúng ta lại tìm xem bên manh mối. Sự thành do người, nhất định có sơ hở di hạ. Ấn tô cầm gật đầu, hai người trở lại trong phủ. Cùng lao phu nhân dùng cơm, tô cầm trở lại trong thư phòng, lấy giấy bút, một lần ngươi trải vớt cái này án tử, một bên họa một bên trong miệng còn lẩm bẩm. Đầu tiên đạt được tích chuyện này được lợi giả. Tháp Dực là hoàng thượng, hắn kiêng kỵ Thất Vương thế lực cũng không phải một ngày hai ngày, lần này vào kinh chính là vì xử lý bọn họ, khó bảo toàn không thành lần này hắn là tặc tiêu trảo tặc. Thất Vương cũng có hiềm nghi, biết Tháp Dực phải đối phó bọn họ, trước tới cái trở tay không kịp. Trừ cái này ra, Thất Vương kẻ thù cũng có gây án khả năng. Muốn hay không ta giúp người? Tổng tra vai chính lời ô yếm hết bài này đến bài khác. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện. Tô Cầm ngẩng đầu, cũng không kinh ngạc nhìn Triển Mục Phong. Không có nghe được Tô Cầm trả lời, Triển Mục Phong hãy còn đem nàng trong tay giấy cấp rút ra. Tô Cầm mày căng thẳng. Nàng cũng không thích người khác động nàng đồ vật. Triển Mục Phong khỏe môi mạc danh một cái. Tô Cầm trong lòng càng là không thoải mái, hắn trong lòng liền càng là cao hứng. Có việc. Tô Cầm bất thiện nói. Nôn ngoại dưới chính là, không có việc gì liền cút đi mắt không thấy tâm không phiền. Triển mục phong để sát vào tô cầm, đối với nàng cổ liền phải thổi khí. Tô cầm phản xạ có điều kiện cầm lấy trên bàn giấy chấn, không chút nghĩ ngợi sau này tùy tiện một tắc. Này một tắc, tô cầm ngây ngẩn cả người, triển mục phong cũng ngơ ngẩn. Hán đôi mắt nguy hiểm mị lên. Tô cầm cảm thấy, sau cổ có chút vèo vèo lạnh. Xin lỗi, phóng sai địa phương, nếu không, ta cho người lấy ra tới. Triển mục phong rôi tay, Nhanh chóng đem giấy chấn từ trong miệng lấy ra. Tô cầm nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt nhìn chầm chằm vào ngọc sắc giấy chấn. Nàng nghe sở sở nói qua, này giấy chấn giống như vẫn là cái đồ cổ, giá trị liên thành. Tô cầm tâm mới muốn bỏ vào trong bụng, liền nghe được ca nhảy một tiếng. Ngọc sắc giấy chấn lấy có thể thấy được tốc độ hóa thành bột phấn trạng. Người! Tô cầm hai mắt trừng lớn. Triền một phong không để bụng vô vô tay, tâm tình rất tốt, nhàn nhàn nói, xin lỗi không khống chế được tay kính. Ngươi một cái ở nhà người khác trong viện quay lại tự nhiên cao thủ, cũng không biết xấu hổ nói không khống chế được tay kính. Tô cầm dùng ánh mắt biểu đạt trong lòng phẫn nộ cùng bất mãn, trong miệng lại là một chữ cũng không nói. Rốt cuộc, đây cũng là nàng không cẩn thận, chào cái gì không tốt, lại cứ liền bắt này ngọc sắc giấy trấn. Cho ngươi. Tô Cẩm chính nhìn chầm chầm bị triển một phong đạp lên dưới chân ngọc sắc giấy trấn một phấn. Nghị góp nhặt hỏi một chút sở sở có thể hay không phục hồi như cũ, liền cảm giác được triển một phong ném một thứ lại đây. Tô cầm theo bản năng tiếp nhận, túi đầu vừa thấy, trở tay ném cho triển một phong, bĩu môi nói, như vậy ngọc, ta trong phủ một chảo một đống. Ý tứ chính là, đừng bắt người này lửa gạt người đổ vật ra tới, ta không hiếm lạ. Gió đêm hơi lạnh, trăng lạnh như nước. Màu bạc thanh huy sái chiếu đại địa, bò lên trên tô cầm trong thư phòng mở ra cửa sổ. Lưu tiến tản ra cổ xưa mùi hương từng hàng trên kệ sách, tùy ý hưởng thụ nhàn nhạt mà hương. Thật sự, nữ tử cất cao tiêm thanh, tiêu ánh trăng run run, nhịn không được ló đầu ra, nhìn hướng án thư kia chỗ. Tô cầm nhìn chăm chầm triển một phong đỉnh đầu ngọc, hận không thể lập tức liền nhào qua đi. Hoa thị bích, đây chính là dùng chiến quốc khi lận tương như trong tay đầu kia khối bích tỉ làm thành ngọc bội A, này giá trị, cũng không phải là nàng giấy chân có thể so được với. Nếu tô tướng xem bất quá mắt, ta thu. Giọng nói xuống dốc, trong tay đầu lại là không còn. Triền mục phong cong cong khỏe môi. Tô cầm trên mặt cũng liệt khai đại đại tươi cười. trừ bỏ báo đáp tô thừa tướng thân thể ân tình, lưu tại tô phủ, giúp đỡ nàng chiếu cấu người nhà. Đại khái không ai biết, thúc đẩy nàng lưu lại cái thứ hai nguyên nhân, đó là tô phủ thừa tướng trong kho giá trị không đợi vàng bạc châu áo. Tô cầm yêu tiền. Thực yêu thực yêu. Thực xem qua, thực xem qua đâu, đà tạ thượng tướng quân. Tô cầm một đôi đại đại đôi mắt, cười thành trăng non nhi. Triển mục phong an tĩnh nhìn nàng, trong thư phòng hai người, ai cũng không nói gì. Đại nhân, sở sở thanh âm từ bên ngoài chuyển đến. Ai? Tô cầm theo tiếng. Môn kéo kẹt một tiếng bị đẩy ra một cái phùng. Tô cầm tầm mắt khó được từ ngọc bội thượng rời đi. Nhớ lại trong phòng còn có một cái khác nam nhân, nàng lập tức nhào qua đi dùng thân mình tướng môn cấp lớp kín. Sở sở suýt nữa bị môn kẹp lấy cái mũi, lòng còn sợ hay nói, đại nhân, không có việc gì không có việc gì, thiên nhi lãnh phong có chút đại. Tô cầm chịu quá kiếm thương, thân mình không bằng từ trước, phá lệ yêu cầu chú ý, một cái nho nhỏ phong hàn, với người khác không quan hệ đau khổ, đối nàng lại là có thể muốn mệnh. Điểm này, sở sở chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Giờ phút này nghe tô cầm như thế nói, lập tức đó là nóng nảy, đều do sở sở hành sự lỗ mãng, đại nhân nhưng có đông lạnh, không có không có, đại nhân thả trở, sở sở đi lộng buồn than hỏa lại đây, lạch cạch lạch cạch tiếng bước chân càng đi càng xa, không trong chốc lát đó là nghe không được, tô cầm nhẹ nhàng thở ra, còn hảo ta cơ linh thượng tướng quân, nguyên lai đã sớm đi rồi, làm ta sợ nhảy dựng, bất quá tốc độ này cũng thật mau, trong thư phòng. Nguyên bản triển một phong đứng địa phương, đã sớm không có một bóng người. Hán tới nhẹ nhàng, lúc đi cũng là không tiếng động. Nếu không phải trên mặt đất tàn lưu một đống màu trắng bột phấn, trong tay đầu cầm kia khối ngọc bội, tô cầm đại khái muốn cho rằng này hết thệ là chính mình ậu. Vẫn là thu thập đứng lên đi, quái đáng tiếc. Nhìn chầm chầm một lát màu trắng ngọc sắc bột phấn, tô cầm rốt cuộc là không nhẫn tâm nhà mình, ngồi xổm xuống thân mình, cẩn thận cấp nhặt lên tới. Sở Sở ôm chậu than đi vào thư phòng thời điểm, đó là nhìn thấy Tô Cầm ngồi xổm trên mặt đất nhặt đồ vật. Lập tức đem chậu than bùng, sở sở đi vào Tô Cầm bên người, nói: "Đại nhân, sở sở đến đây đi." Không có việc gì, đều không sai biệt lắm. Tô Cầm cười cười, đem dùng bố bao vây lấy ngọc sắc buộc phấn hướng sở sở bên kia xê dịch, vẻ mặt chờ mong nói: "Sở Sở, ngươi xem này còn hữu dụng sao?" Sở Sở lắc lắc đầu, Tô cầm khó nén thất vọng. Rốt cuộc là phế đi, quái đáng tiếc. Đại nhân, đây là vật gì, thế nhưng vỡ thành như thế. Sở sở kỳ quái hỏi. Tô cầm không kịp thương xuân thu bờn, trong đầu chung cảnh báo sao vang, bất quá là một khối ngọc, vỡ thành như vậy quái đáng tiếc, tuy nói là vô dụng chỗ, vẫn là lấy cái hộp cấp phóng đi. Đại nhân vẫn là một chút cũng chưa biến, nhớ tình bạn cũ thực. Sở sở cảm thán. Sửa sang lại hảo thư phòng. Hai người từng người đi nghỉ tạm. Đêm đó, sở sở trong phòng sáng một chiếc đèn. Không bao lâu, một con bổ câu đó là từ tô phủ bay ra tới. Hưu. Một con yên sắc tiễn vũ dưới ánh trăng vẽ ra duyên dáng đường cong. Chủ thượng. Một người nhặt bổ câu, khơi mào cột vào trên chân ống trúc nhỏ, lập tức đưa cho đứng ở chỗ tối triển một phong. Tờ giấy triển khai, triển một phong hai mắt mị mị. Tuyên bố nhất hào lệ. Mục tiêu. Tô phủ thị vệ, sở sở. Là, chủ thượng. Triển mục phong đám người trở lại thượng tướng quân phủ thời điểm, đã là trăng lên giữa trời. Một bóng người lén lút ở phủ ngoại hiện lên. A đại. Triển mục phong thấp giọng nói. Quỷ mị thân hình hiện lên. Triển mục phong đám người lặng yên không một tiếng động đi vào trong phủ. Ước chừng qua 30 phút, A đại đã trở lại. Chủ thượng, là sở vương người. Triển mục phong rũ xuống mí mắt. Tuyết phù lạnh lùng nói, sở vương lén lút, nhất định bất an hảo tâm. Chủ thượng, tuyết phù đi kết quả hắn. Triển mục phong xua tay, tạm thời lưu hắn một mạng, ta còn chỗ hữu dụ. Là, chủ thượng, thế nào? Đều thăm rõ ràng sao? Sở vương phủ, sở vương vội vàng hỏi lời nói. Đúng vậy, vương ra. Đáp lời người một thân yên y rì, xem này thân hình. Rõ ràng là á đại ở thượng tướng quân chức phủ nhìn thấy kia hành sự lén lút người. Hảo! Sở vương dùng sức vô vô cái bản, ngày mai cái người liền đem kia ngốc tử cho bổn vương cho tới, bổn vương muốn đích thân thăm hỏi hắn. Cùng thời gian, cũng có người đem ở thượng tướng quân phủ thám thính đến mới nhất tin tức nói cho thác dực Hoàng thượng! Thượng tướng quân phủ nhưng có động tác, cũng không biến hóa, hết thể như thường, chẳng qua, hôm nay sở vương người ở này chung quanh tuần tra. Nga, không cần để ý tới, sở vương muốn làm gì, khiến cho hắn làm. Thác dực nâng nâng cằm, thấp giọng nói. Mặc kệ triển mục phong là thật khở vẫn là giảng đốc, sống đến lúc này, hắn cũng không làm thất vọng triển nạo thiên. Ám vệ lĩnh mệnh, hành quá lễ, đó là lui đi ra ngoài. Đại nhân, chúng ta hôm qua không phải đã tới sao. Đối với tô cầm đưa ra, muốn đi hiện trường lại xem một lần hành vi, sở sở tỏ vẻ thực khó hiểu. Ân. Là đã tới, bất quá, xem đến không đủ cẩn thận. Sở sở gật đầu, nghiêm túc giá xe ngựa. Sương mù tiệm tán, ánh mặt trời trong trẻo. Mất công mấy ngày nay đều không có trời mưa, nếu bằng không, tô cầm tìm khởi chứng cứ tới, chỉ sợ là sẽ càng thêm không dễ dàng. Sở sở đem xe ngựa ngừng ở một bên, đuổi kịp tô cầm bước chân. Thiêu yên đầu gỗ, tập thoái mái ngói, đoạn rất tường duyên. Mỗi một chỗ, tô cầm đều xem vô cùng cẩn thận. Trầm rãi, nàng ngồi xổm xuống thân mình. Sở sở thấy thế, cũng học nàng động tác. Đại nhân, này con kiến chính là có cái gì khác thường. Nhìn trong chốc lát, sở sở khó hiểu hỏi. Ngươi không cảm thấy, này đó con kiến đều quá yên quá yên sao. Đại nhân, con kiến không phải yên sao. Ngược luôn, phù sinh ý mập tờ dọt kẹt tím. Sở sở hỏi lại. Mắt thường nhìn đến chính là yên sắc, bất quá, dưới ánh mặt trời. Lại là có thể phản xạ ra một tầng nhật nhạt sắc thái. Đại nhân, ta không phát giác nắm lên một con con kiến ở trên tay sờ sờ, đống nhiên im tiếng, nhìn chính mình lòng bàn tay phát ốc. Lòng bàn tay chỗ, nằm con kiến địa phương, lưu trữ một tầng yên sắc nét mực. Đại nhân, này! Tô cầm đứng lên, nghịch con kiến bỏ sát phương hướng, vòng quanh góc tường đi rồi một vòng lớn, cuối cùng, ở ngọn nguồn trô dừng lại. Một phương niên mực gan an, an tĩnh tĩnh nằm ở nơi đó. Phần 24. Chương 24, ngu xuẩn. Thế nhưng là ngươi hại châm gánh tội thay. Đại nhân, trước dùng cơm đi. Sở sở dẫn theo hộp đồ ăn đi vào thư phòng nội, nhỏ giọng đối tô cầm nói. Tô cầm gật đầu, đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, đôi mắt lại là không rời từ bị thiêu hủy thất vương phủ để mang về tới nghiên mực. Sở sở to mò hỏi, đại nhân, này nghiên mực chính là có không ổn. Từ trở về đến bây giờ. Tô cầm đôi mắt liền vẫn luôn không có rời đi quá này nghiên mực, thực sự kêu sở sở vạn phần khó hiểu. Hắn cũng nhìn, chỉ cảm thấy thực bình thường, không có gì đặc biệt. Tô cầm cười cười, cũng không trả lời. Đại nhân! Thanh âm từ cửa chuyển đến. Sở sở ngẩng đầu, thấy là một cái xa lạ thị vệ, mày mới không thể thấy nhăn lại. Như thế nào? Tô cầm kích động mà đứng lên, vội vàng nói. A đại ôn quyền, trên mặt không có gì biểu tình. Châm giọng nói, hồi bẩm đại nhân, nhiều lần điều tra, ở nghiên mực chung quanh, lưu có một đôi nam nhân dấu chân. Dứt lời, Á Đại đem một trương giấy trắng đưa cho Tô Cầm. Vất vả ngươi. Tô Cầm nhìn thoáng qua, nói. a Đại ôm quyền, chưa nói cái gì đó là đi rồi. Tô Cầm đi trở về phòng trong, sở sở phát hiện, nàng ăn uống so với phía trước hảo rất nhiều, trên mặt còn mang theo ẩn ẩn ý cười. Chỉ bằng một đôi dấu chân. Liền xác định tội phạm là ai? sở sở buồn bực. Trong lòng buồn bực, không chỉ là hắn. Thượng tướng quân phủ, A Đại hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Đương nhiên không thể. Triền Mục Phong mắt mang ý cười nói. Kia! A Đại, Tô Tướng sở dĩ là Tô Tướng, dựa vào cũng không phải là hảo một bộ hảo bề ngoài. Một câu, A Đại lại là minh bạch. Hôm sau, nghe được đi bên ngoài mua đồ ăn A nhị trở về nói. Toàn bộ chợ bán thức ăn người đều ở nghị luận thất vương phủ để lửa lớn đêm đó lưu lại dấu chân. a đại nhớ tới chuyện mục phong tối hôm qua nói qua nói, rồi lại có chút mê mang. Đại nhân, sở sở đi đến thư phòng nội, cung kính hành lễ nói. Tô cầm ngẩng đầu, nhìn về phía hắn, đều bố trí hảo. Sở sở gật đầu, chiếu đại nhân phân phó, đã thả ra tiếng gió, đại tối nay, liền có thể chuyển khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Tô cầm cho sở sở một cái tán dương tươi cười. Đại nhân, như thế, có thể hay không rút dây động rừng. Sở sở nghi hoặc hỏi. Tô cầm câu môi cười, ta muốn, chính là rút dây động rừng. Tuy rằng không rõ đây là có ý thứ gì, bất quá, nhìn tô cầm tự tin tươi cười, đối hết thể hiểu rõ với ngực, nắm giữ nơi tay ánh mắt, sở sở nhìn nàng, trong lòng sùng bái chi tình, dần dần mở rộng. Là đêm, trăng sáng sao thưa. Tô cầm nằm ở trên giường, khó được nhắm mắt lại, lâm vào ngủ ngon chung. Không bao lâu, một đạo yên ảnh nhanh chóng từ trong viện hiện lên, tốc độ cực nhanh, không có kinh động tô phủ bất luận kẻ nào. Ai? Tô cầm lại là đống nhiên mở to mắt. Đập vào mắt chỗ, một đạo cao dài đến bạt thân ảnh, đứng lặng ở bên cửa sổ. Triển! Mới nói một chữ, thủ đoạn lại là bị người cấp bắt lấy. Nam tử tay, mạnh mẽ mà hữu lực, teo nàng tránh thoát không khai. Nhu hòa ánh trăng xuyên qua khắc hoa song cửa sổ, chiếu sáng lên hơn phân nửa cái nhà ở, khó khăn lắm chỉ tới nàng mép giường tiểu giường. Lấy tiểu giường vì phân cách tuyến, một nửa là quang minh, một nửa là yên ám. Đứng ở nàng mép giường triển một phong, liền vừa vặn xen vào quang minh cùng yên ám chi gian, nửa khuôn mặt mang theo ánh trăng, nửa khuôn mặt chôn ở chỗ tối. Bị chiếu sáng lên bộ vị, đường cong rõ ràng, đôi mắt sáng ngời, chớp động dạng rỡ sáng giỏi. Nhưng nhất hấp dẫn tô cầm, lại là hắn trôn ở chỗ tối kia nửa khuôn mặt. Sơn yên trong mắt, thấy không rõ là cái gì biểu tình mắt, mị hoặc mà nguy hiểm. Hắn dường như thống lĩnh yên ám trời sinh vương giả, kia một khắc khí thế, têu tô cầm đều nhịn không được vì này nín thở. Đại nhân! Sở sở quan tâm tiếng nói từ bên ngoài truyền đến, đánh gãy tô cầm suy nghĩ. Nàng nhanh chóng hoàn hồn, đối với bên ngoài hô, ta không có việc gì. Là, đại nhân! Tạm dưng nửa ngày, tiếng bước chân mới dần dần rời xa. Tô cầm quay đầu lại nhìn về phía triển mục phong, liếc mắt như cũ bị hắn bắt lấy tay, cười nhạo nói, Thượng tướng quân, ngươi không phải giả ngốc giả cũ, liền nam nữ thụ thụ bất thân đều đã quên. Triển mục phong du mắt. Tô cầm con con ngôi. Hảo, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Triển mục phong phun ra một câu. Tô cầm sắc mặt cứng đở, cả người liền dường như bị bóp lấy cổ giống nhau. Triển mục phong ngẩng đầu. Gái đúng chỗ ngứa kêu tô cầm thoáng nhìn hắn khỏe miệng không kịp thu hồi một nụ cười. Tô cầm khó thở. Biết người này giả heo ăn hổ công lực không kém, nhưng này tường đồng vách sắt ra mặt công phu, không nghĩ tới hắn cũng tốt như vậy. Có việc. Tô cầm rút về tay, ngữ khí bất thiện nói. Triền mục phong ném cho nàng một cái tiêu sái bóng dáng. Tô cầm trinh lăng nhìn lại khôi phục một người phong ngủ, nửa ngày cũng chưa về thần. Nàng. Là bị làm lơ. Khiêu khích. thực hào. Dựng ngón giữa ba phút, tô cầm ngã đầu ngủ hạ. Thấy triển một phong từ tô phủ ra tới, á đại lập tức đón nhận trước.